Nghe được hắn nói, hoàng đế trong mắt cuối cùng một tia hy vọng dần dần ẩn diệt. Hảo, người ta phụ tử không cần phải nói này đó, bồi chấm hảo hảo uống hai ly. Phụ tử hai người uống làm một bầu rượu, cuối cùng đều có chút men say hân hân. Tư lạp vội vàng vào cửa đỡ lấy đê vương, hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn phải vào chiều đâu. Hoàng đế lung lay đứng dậy, thân hình có vẻ có chút trầm trọng. Đi đường thời điểm càng là có vẻ có chút lảo đảo, chấm đi rồi, quân tấn cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Ra đại điện, hoàng đế buông ra từ lạp tay, chậm dại hướng tẩm điện đi đến. Trở về lúc sau lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là chậm mặc ngồi thật lâu sau, phân phó từ lạp chuẩn bị bút mực. Nhận thấy được hoàng thượng quanh thân lạnh lẽo hơi thở, từ lạp nhịn không được ra tiếng nói, Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ngài mệt mỏi, cũng nên hảo hảo nghỉ một chút. Có một số việc hiện tại không quyết đoán, sau này càng khó hạ quyết tâm, mau chút đi chuẩn bị đi. Đúng vậy. Tư lạp phùng bút mực đi lên, cẩn thận đem mặc nghiên hảo lúc sau, mới thối lui đến một bên. Hoàng đế ngồi ở án thư lúc sau đấy bút, ngòi bút hơi hơi rung động, một đoàn nét mực nhanh chóng bượng khai. Tư lạp vội vàng tiến lên giúp hoàng đế đổi giấy, liên tiếp thay đổi hai lần, hoàng đế mới bắt đầu đặt bút. từ lạp nhịn không được nhìn thoáng qua trong mắt hiện lên một mặt kinh hãi cảm xúc rồi sau đó vội vàng liễm hạ đôi mắt làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng sáng sớm hôm sau một vân dao vừa mới từ độc nương tử bên kia trở về đang chuẩn bị đến trọng hoa cung đi liền thấy cẩm xảo vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thư ngài không cần phải đi trọng hoa cung ân một vân dao nâng lên đôi mắt xảy ra chuyện gì hoàng thượng hôm nay sáng sớm ban phát thánh chỉ gọt bỏ tam hoàng tử tấn vương phong hào, giao trách nhiệm này ra cung, giam cầm với phủ đệ trong vòng, không có thánh thượng ý chỉ, tam hoàng tử không được tùy ý ra phủ, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý thăm. Một vân giao hơi hơi liễm hạ đôi mắt, nghĩ đến hoàng thượng thấy được tấn vương trúng độc chấn tướng, là thật sự cảm giác thất vọng rồi, mới ngoan hạ tâm tới đem hắn giam cầm, ta đã biết. Mặt khác, hoàng thượng hạ chỉ phong thưởng du vương điện hạ cùng Việt vương điện hạ, còn hạ chỉ làm việc vương điện hạ tạm thời nhập chủ lại bộ. Đồng thời, cho ngài cùng độc nương tử ý chỉ hẳn là cũng mau ban phát lại đây. ân, làm người đi chuẩn bị bàn thờ, ta đi trước xem một chút độc nương tử. Độc nương tử đem chính mình bao vây kín mít, nếu là lấy cái kia bộ dáng tiếp chỉ, chỉ sợ sẽ đem đem người sợ hãi. Một phen lăn lộn xuống dưới, ý chỉ thực mau hạ đạt. Một vân giao luôn mãi tạ ơn lúc sau tiếp nhận thánh chỉ, giao cho độc nương tử trên tay. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lo lắng quá vãng. Độc nương tử chấp chấp mắt, vốn tưởng rằng chính mình không ngại, nhưng hiện tại hoàn toàn khôi phục trong sạch chi thân, thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nay một đạo ý chỉ phảng phất là một thanh trường đao, đem nàng cùng những cái đó bất kham quá vãng hoàn toàn chặt đứt, thua nhỏ mở ra, làm nàng lại lần nữa quay đầu lại xem thời điểm, rốt cuộc có thể cảm nhận được một tia an ủi cùng an tâm. Trọng hoa cung bên kia... Tấn vương từ đêm qua hoàng thượng rời khỏi sau liền vẫn luôn tâm thần không yên, thẳng đến sáng sớm nhận được thánh chỉ, trong lòng bất an rốt cuộc biến thành hiện thực, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, lại lần nữa nghe xong một lần thánh chỉ lúc sau, lại cấp lại hận ở dưới, trực tiếp một búng máu phun ra, ngửa đầu hôn mê qua đi. chân Phi muốn tìm hoàng thượng cầu tình, lại trực tiếp bị thị vệ ngăn lại, nghe nói tấn vương hôn mê qua đi lúc sau, vội vàng tới rồi trọng hoa cung. cũng đồng dạng bị người ngăn lại đường đi, các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở bổn cung? Còn có hay không một chút quý củ? Bọn thị vệ thần sắc bất biến, hồi bẩm tôn phi nương nương, hoàng thượng cố ý hạ khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được tiến đến thăm tam hoàng tử điện hạ. Thánh chỉ đã hạ đạt, Ninh quân tấn bị tước đoạt tấn vương phong hào, hiện tại chỉ có thể lấy tam hoàng tử làm xưng hô. Chân phi sắc mặt tái nhật lung lay sắp đổ, hoàng thượng như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Quân tấn đã biến thành hiện tại bộ dáng, một hai phải đối hắn đuổi tận giết tuyệt mới cam tâm sao? Bọn thị vệ vội vàng quỳ trên mặt đất, rũ xuống đôi mắt không dám đi nghe Trần Phi hoán giận. Bọn thị nữ sợ Trần Phi nói ra lớn hơn nữa bất kính nói, vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy hướng ra phía ngoài đi. Trần Phi nương nương, nếu hoàng thượng hạ đạt khẩu dụ, bọn thị vệ là tuyệt không khả năng phóng ngài đi vào, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Trần Phi bị nhắc nhở, đẩy ra bọn thị nữ lúc sau nhanh chóng hướng về Ngọc Hoa cung chạy tới. mươi 569 đánh tiểu liền trường ai? Mới vừa rồi vì tiếp chỉ, một vân dao giúp đỡ độc nương tử đem trên mặt băng gạc lấy xuống dưới, hiện tại yêu cầu một lần nữa bao vây đi lên. Độc nương tử thấy một vân dao một bên giúp nàng bọc băng gạc, một bên ngăn không được ý cười, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận băng gạc đem người đuổi đi ra ngoài, ta chính mình tới liền hảo, miễn cho băng gạc không bọc xong. lại đem ngươi cấp cười hỏng rồi ta nhưng bồi thường không dậy nổi một vân giao bị đuổi ra tới cũng không tức giận ý cười doanh doanh đến chính điện đi bồi ý đức trưởng công chúa vừa mới vào cửa còn chưa tới kịp thỉnh an liền nghe được bên ngoài truyền đến chân phi khóc tiếng la thân thiếp chân phi cầu kiến ý đức trưởng công chúa trưởng công chúa điện hạ thần thiếp trong lòng có oan khuất vọng trưởng công chúa điện hạ chủ trì công đạo một vân giao tiến lên đỡ lấy ý đức trưởng công chúa cánh tay bà ngoại Ý Đức trưởng công chúa hơi hơi lắc đầu, này chân phi là càng ngày càng không có đúng mực. Khúc Ma Ma, làm người hảo sinh đem chân phi nương nương đưa về nàng trong cung đi. Cái cỏ ẩm ý nhìn kỳ cục. Đúng vậy. Không đợi Khúc Ma Ma ra cửa điện, chân phi đã tránh thoát cung nữ ngăn trở xâm nhập chính điện. Nhìn thấy ý Đức trưởng công chúa liền bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nhịn không được đau khóc thành tiếng, cầu trưởng công chúa điện hạ thi ân cứu quân tấn một mạng. Khúc Ma Ma lạnh giọng mắng, làm càn. Chân Phi nương nương, sao có thể ở trưởng công chúa Điện Hạ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, người tới, đem chân Phi nương nương đưa ra đi. Trưởng công chúa Điện Hạ, quân tấn hiện tại đã là không có đường sống, tốt xấu hắn cũng là hoàng thượng thân sinh nhi tử, chẳng lẽ một hai phải trơ mắt nhìn hắn đã chết mới cam tâm sao. Điện Hạ, ngài vẫn luôn trạch tâm nhân hậu, cầu ngài cứu cứu quân tấn, cứu cứu hắn đi. Ý đức trưởng công chúa giơ tay ngăn lại khúc ma ma, chân Phi. Ngươi tự tiện xông vào ngọc hoa cung Vì chính là nói này đó sao Chân Phi đã hoảng loạn đến hoang mang lo sợ Từ nàng bắt đầu chịu hoàng thượng Lâm hạnh liền biết chính mình xuất thân thấp hèn Bên ngoài không có mẫu ra nâng đỡ Nàng có thể dựa vào Chỉ có hỉ nộ không trừng đế vương Nhưng hiện tại liền hoàng thượng đều Từ bỏ bọn họ mẫu tử Chỉ có thể hy vọng ý đức trưởng công chúa Có thể xem ở huyết mạch thân duyên phân thượng Ra tay kéo quân tấn một phen Trưởng công chúa điện hạ quân tấn đã từng đi theo ngài bên người, chịu quá ngài dạy dỗ, hắn tính tình ngài lại rõ ràng bất quá, hắn từ nhỏ đó là cái hảo hài tử, tâm tư tế, hiếu tâm trọng, ở trên triều đình bàn sai cũng chưa từng có sai lậu địa phương. Ý đức trưởng công chúa trước sau khuôn mặt thanh lãnh nhìn Trân Phi, trong ánh mắt không có một chút ít dao động. Trân Phi ngay từ đầu còn nói than thở khóc lóc, dần dần thanh âm nhỏ đi xuống, thấp thỏm bất an nhìn trưởng công chúa. Nói xong, Ý Đức trưởng công chúa nâng lên đôi mắt, mắt vượng trung quang mang uy nghiêm, "Ngươi không nói ta nhưng thật ra đã quên, quân tấn 9 tuổi thời điểm, ta ở trong cung trụ quá một đoạn thời gian." Kia đoạn thời gian hắn cả ngày tới ta bên người thỉnh an, nhìn cực kỳ cung kính, trong lòng ta cũng thập phần thích, liền làm hắn hoàn thành sư phụ bố trí việc học lúc sau, thường xuyên tới Ngọc Hoa cung chơi đùa. Trân Phi không biết ý Đức trưởng công chúa vì cái gì đột nhiên nói lên này đó, Trong lòng dần dần có một cổ dự cảm bất hảo thăng lên Ý đức trưởng công chúa nói tiếp Ngươi biết sao lại ta vì cái gì không cho hắn lại đến ngọc hoa cung sao Trần Phi lắc đầu Thần xác hoàng hốt lợi hại Thần thiếp không biết Thỉnh trưởng công chúa bảo cho biết Bởi vì ta phát giác kia hài tử ở trước mặt ta biểu hiện đến cung cung kinh kính Ngầm đối ta lại cực kỳ phản cảm Thậm chí đem ta đưa cho hắn dưỡng tiểu kinh ba đánh gãy chân Trần Phi ánh mắt run lên nhìn ý đức trưởng công chúa mặt vô biểu tình bộ dáng trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi trưởng công chúa điện hạ này trong đó không nói được có cái gì hiểu lầm ý đức trưởng công chúa khép cười một tiếng ta cũng tưởng có cái gì hiểu lầm còn cố ý nhiều quan sát hai ngày mỗi lần ta làm quân tấn tới ngọc hoa cung trung hắn trở về lúc sau liền sẽ đánh kia chỉ kinh ba hết giận sau lại ta liền không cho hắn tới ngươi đoán thế nào chân phi trong đầu nhớ lại một bức hình ảnh khắc chế không được dùng mình một cái, lúc trước làm ninh quân tấn đi lấy lòng ý đức trưởng công chúa là nàng ra chủ ý. Lúc ấy, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cực kỳ xuất sắc, duy độc ninh quân tấn biểu hiện thường thường, thậm chí liên tiếp đã chịu hai cái hoàng huynh treo cận. Vì cho hắn gia tăng lợi thế, hắn liền nương ý đức trưởng công chúa hồi kinh công phu, muốn làm ninh quân tấn kiếm một cái chịu trưởng công chúa chỉ điểm tiện lợi. Ninh quân tấn ngay từ đầu rất là có kiên nhẫn, Còn nói ý đức trưởng công chúa đai hắn cực hảo, chính là sau lại trưởng công chúa thường xuyên dò hỏi hắn việc học, thậm chí còn phạt quá hắn một lần lúc sau, quân tấn liền đối với tiến đến Ngọc Hoa cung cực kỳ phản cảm. Mỗi lần bị ý đức trưởng công chúa dò hỏi xong việc học, trở về đều phải đánh kia chỉ kinh ba hết giận. Có một ngày, nàng nghe nói ý đức trưởng công chúa buông lời nói tới, làm tấn vương không cần lại đi Ngọc Hoa cung, nàng trong lòng thập phần buồn bực, liền đi tìm Linh quân tấn dò hỏi nguyên nhân. Đi vào trong điện lúc sau lại phát hiện đầy đất đều là vết máu, kia chỉ kinh ba bị treo chân sau buộc ở lương hạ, chỉnh chương cẩu ra đều bị sống sờ sờ lột xuống dưới. Nàng lúc ấy vừa kinh vừa giận, hung hăng trừng phạt ninh quân tấn, lại nghĩ mọi cách đem chuyện này mạt bình đi xuống. May mắn ý đức trưởng công chúa không lâu lúc sau liền rời đi hoàng cung, không có sinh ra nhiều ác liệt ảnh hưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay. Lại không biết ý đức trưởng công chúa sớm đã rõ ràng. Trưởng công chúa điện hạ. Nhìn chân phi tái nhợt sắc mặt, ý đức trưởng công chúa tầm mắt lãnh đạo, thế gian này sự tình có nhân tất có quả, quân tấn lúc trước thật là cái hảo hải tử, chỉ tiếc ngươi cái này là mẹ người chỉ dạy hắn tranh cường hào thắng, lại quên dạy dô hắn bao dung nhường nhịn, Hắn ở Giang Nam làm hạ những cái đó sự tình, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, hoàng thượng chỉ là giam cầm hắn. không có đem hắn đã làm sai sự triều cáo thiên hạ đã là xem ở phụ tử tình cảm thượng phá lệ khai ân ngươi nếu là thật sự vì hắn hảo liền từ nay về sau an an phận phận hoàng thượng nhớ tình cũ ngươi ở hắn bên người hầu hạ nhiều năm hắn tổng sẽ không giống lúc trước đối đãi hoàng hậu như vậy đem ngươi biếm lanh cung ngươi nói đúng không nghe được lanh cung hai chữ chân phi vội vàng quỷ sát hạ thân đi đa tạ trưởng công chúa đề điểm thần thiếp thần thiếp thời khắc ghi nhớ Ý đức trưởng công chúa thu hồi tầm mắt, nhớ kỹ liền hảo, câu cửa miệng nói ngã một lần khôn hơn một chút, tỉnh đến chết đều là người hồ đồ, khúc ma ma, làm người hảo sinh đem chân phi đưa ra đi. Đúng vậy. Thiến đi chân phi, ý đức trưởng công chúa trầm mặc. Mục Vân giao đi ra phía trước, giúp ý đức trưởng công chúa xoa bóp bả vai, hàng chưa ý cười nói, bà ngoại, đêm qua ta cha xong rồi sổ sách, mấy ngày nay hoa quả trả bán cực hảo. kiếm lời ước chừng có tám vạn lượng bạc tính tính toán có thể phân cho ngài một vạn sáu nghìn hai ta quyết tâm cho ngài đổi thành hiện bạc đưa vào cung tới rốt cuộc hiện bạc nhìn qua sáng long lanh một mảnh có thể làm người phá lệ vui vẻ ý đức trưởng công chúa không khỏi ngẩn ra ngay sau đó cười khai ngươi cái này nha đầu lại là sẽ đậu bà ngoại vui vẻ ngài là ta bà ngoại ta tự nhiên hy vọng ngài vĩnh viễn thường nở nụ cười ý đức trưởng công chúa lôi kéo một vân giao tay ngâm nghĩa nàng nảy nở lúc sau, càng thêm mỹ lệ khuôn mặt. Vân giao, ngươi phải nhớ kỹ, người có thể tàn nhẫn độc ác, nhưng là không thể diệt sạch nhân tính. Ngươi muốn làm chính mình thời thời khắc khắc đứng ở bất bại vị trí thượng, liền không thể đứng ở đế vương cùng ba cánh mặt đối lập đi lên. Tấn vương nếu là có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, tuyệt đối sẽ không có hôm nay kết cục Có một số việc không thể làm, có chút điểm mấu chốt không dung vượt qua. Một vân giao trong lòng dùng mình là... Bà ngoại, vân giao minh bạch, bảy 570 khôi phục dung mạo. Hoàng thượng hạ lệnh giam cầm tam hoàng tử, liên tiếp mấy ngày ở trên triều đình đều không có cái gương mặt tươi cười. Phía dưới quan viên chỉ chọn lựa một ít ca công tụng đức sự tình hướng về phía trước báo, chuyện khác có thể hoãn đều tạm thời hoãn một chút. Các ba tánh lại là một mảnh hân hoan nẻ nhót, không hề có cảm nhận được triều đình bên trong đêm mê. Lúc này đây, tuy rằng lâm giang vỡ đê liên lụy ba chỗ thành trì, Tử thương không ít ba tánh, nhưng kết quả cuối cùng đối bọn họ tới nói lại là một đại hỷ sự. Bởi vì lần này thai họa lúc sau, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng dịch bệnh ảnh hưởng. Ở biết được dịch bệnh phương thuốc là ôn nhàn quận chúa nộp cấp hoàng thượng lúc sau, rất nhiều bá tánh sôi nổi đến nghe vân phường cửa đi thắp hương quỳ lệ, đặc biệt là buổi sáng. Rất nhiều quan viên thượng triều thời điểm, đều sẽ cố tình tránh đi nghe vân phường nơi đường phố, bởi vì ba tánh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bày biện rất nhiều bản, ngựa xe thông hành không tiện. Ngay sau đó, giang nam bên kia vạn dân dù cũng đưa vào kinh đô, vạn dân dù tổng cộng 9 đem, mở ra lúc sau rậm rạp thêm ba thánh tên, liền ở bên nhau che trời. Hoàng đế làm người đem vạn dân dù bày biện ở kim điện phía trước trên quảng trường, bọn quan viên tiến đến thượng triều, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Bởi vì bá thánh ủng hộ, vẫn luôn nỗi lòng trầm thấp hoàng thượng rốt cuộc mang theo gương mặt tươi cười. Mục vân giao tại hạ buổi trưa phân làm người đem đổi tốt hiện bạc vận chuyển vào cung. Hoàng đế nhìn đại điện phía trên đưa tới từng ngụm cái dương, không khỏi giơ lên khoe môi, lúc này mới khó khăn lắm một tháng thời gian, thế nhưng liền kiếm lời nhiều như vậy bạc. Mục vân giao gật gật đầu, thần xác chi gian khó nén đắc ý, Hoàng thượng, này một vạn sáu nghìn hai là đưa cho ngài, còn có một vạn sáu nghìn hai là cho bà ngoại. Sổ sách ta đều là sửa sang lại hảo, hoàng thượng cần phải tự mình xem xét. Không cần, ngươi làm việc chấm tự nhiên yên tâm. Hoàng đế nhìn một dương dương bạc, cảm giác thập phần mới lạ, chấm nghe nói khoảng thời gian trước, các ba cánh thường xuyên đến nghe vân Phường chung quanh đi dâng hương, thế cho nên những cái đó muốn đặt trước quần áo khách nhân đều vào không được môn, hiện tại tình huống có khá hơn. Nghe được lời này, một vân giao không khỏi nhữ như mày, nói lên chuyện này, vân giao đang muốn yêu cầu hoàng thượng đâu bởi vì ba tánh thường xuyên tụ tập đến nghe vân phường chung quanh ta chỉ có thể đem cửa hàng môn tạm thời đóng cửa này đó thời gian tổn thất không ít ngân lượng đâu hoàng thượng ngài là không biết thật là sầu người chết các ba tánh tiến đến dâng hương toàn bộ trên đường khói lửa mịt mù một đường đi qua đi đều phải một lần nữa đổi mới quần áo ta làm người khuyên nói vài lần chính là các ba cánh như cũ không nghe nghe vân Phượng chung bán chính là siêm Lại đẹp siêu y hề mặt trên mang theo một luồng khói hỏa khí, tất nhiên là không ai tưởng mua, nhìn trắng bóng bạc kiếm không được, ta đều mau vội muốn chết. Hoàng đế nhịn không được cười khai, có thể chịu ba tánh ủng hộ, không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được, tới rồi ngươi trong miệng, lại cảm thấy pháo hoa khí quá nặng, thực sự là tiểu hài tử tâm tính. Hoàng thượng, ta kinh doanh ngê vân phường chỉ là muốn kiếm ngân lượng, đương nhiên thanh danh cũng muốn nhìn chung một ít, nhưng lại nhiều liền không cần. ta đều cảm thấy nghe vân phượng cùng không tiện lâu thanh danh có chút quá thịnh. Hoàng thượng, nếu không ngài nghĩ cách giúp ta áp một áp đi, rốt cuộc này hai nơi địa phương đều là buôn bán, thanh danh quá mức khó tránh khỏi bị này sở mệnh, muốn thiêu kiếm không ít bạc đâu. Hoàng đế trong lòng vốn dĩ liền không nhiều lắm chú ý sau khi nghe xong nàng một phen lời nói lúc sau, dần dần tan thành mây khói, chèn ép liền không cần, ngươi nghe vân phượng cùng không tiện lâu đích sắc vì bá tánh làm không ít việc thiện. hẳn là đáng ra táng dương. Quá chút thời gian, châm chuẩn bị kiến tạo một chỗ miếu thờ, dùng để ghi lại lần này thiền thai ưu khuyết điểm, gần nhất là vì kỷ niệm thủy thai bên trong mất ba tánh, thứ hai ký lục hạ chiến thắng dịch bệnh công tích, làm đời sau chiếm ngưỡng. Một vân giao liên tục gật đầu, ân, cứ như vậy, ba tánh liền không cần đến nghe vân phường phía trước đi thắp hương. Nghe được nàng chỉ quan tâm cái này, hoàng đế tức khắc có chút giở khóc dở cười. Hôm nay không có nhiều ít chính sự, bữa tối liền đi ngọc hoa cung ăn đi, chấm nghe nói ngươi đã nhiều ngày nghiên cứu ra tới không ít dược thiện. Là, hiện tại thời tiết nóng bức, bà ngoại ăn uống không thế nào hảo, ăn chút dược thiện có thể khai vị dưỡng thân. Hoàng thượng muốn đi dùng bữa nói, ta đây hiện tại liền trở về chuẩn bị, tự mình xuống bếp làm ngài nếm thử. Hảo, một đốn bữa tối ăn cực kỳ tận hứng, trong triều đình cũng rốt cuộc bắt đầu qua cơn mưa trời lại sáng. Nửa tháng thời gian trôi qua, độc nương tử trên mặt băng gạc rốt cuộc có thể hoàn toàn diệt trừ. Một vân dao dậy thật sớm, một hai phải tự mình động thủ giúp độc nương tử rỡ xuống băng gạc. Độc nương tử bị nàng trịnh trọng thần sát xem có chút không được tự nhiên, nhịn không được cười treo gẹo. Ừ, ngươi hiện tại lấy lòng ta cũng vô dụng, ta đã hạ quyết tâm muốn đi theo ý đức trưởng công chúa bên người, đừng tưởng rằng điểm này ơn huệ nhỏ là có thể thu mua ta. Một vân giao rũ mắt nhìn nàng một cái. Không lắm để ý thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm hủy đi băng gạc. Độc nương tử càng thêm cảm thấy không bình thường. Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Chẳng lẽ nói ngươi tự cấp ta siêu tập những cái đó dược liệu trung hạ độc? Hôm nay cô ý tới giúp ta hủy đi băng gạc, chính là muốn nhìn ta lần thứ hai hủy dung. Một vân giao con môi gật gật đầu. Đúng vậy, ta còn ở ngươi đồ an hạ độc đâu? Không nói được không bao lâu ngươi đã bị độc chết. Độc nương tử bĩu môi. duỗi tay đi véo một vân dao gương mặt, xem đem ngươi năng lực, ngươi hạ độc ta có thể nhìn không ra tới sao. Kia thật đúng là không nhất định, này đó thời gian ta đau khổ nghiên cứu ý địa thuật, cảm thấy đã hoàn toàn siêu việt ngươi. Một vân dao ở trên tay nàng chụp một chút, đừng ngáo, đợi lát nữa ta dùng một chút lực, lại đem ngươi cái mũi cấp kéo ai. Độc nương tử hơi thở một ngạnh, rốt cuộc thành thật xuống dưới. Một vân dao đem băng gạc mở ra. Cầm mềm mại ướt khăn một chút giúp độc nương tử đem trên mặt dược bùn lau khô, nhìn đến nàng trên mặt đã đạm chỉ còn lại có không rõ ràng dấu vết vết sẹo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Độc nương tử lấy quá gương chiếu chiếu, nhìn gương đồng bên trong khuôn mặt, không khỏi sửng sốt, gương mặt này đã rất nhiều năm chưa từng gặp được, không nghĩ tới. Vẫn là như thế đẹp. Một vân dao nhịn không được quăng cái con mắt hình viên đạn, làm người đánh nước trong lại đây, mau đi rửa sạch sẽ. Độc nương tử Mỹ tư tư đem trên mặt dược bùn tẩy rớt, đối với gương luôn mại đánh giá, vân giao, ta cho ngươi lưu lại những cái đó dược bùn ngươi cũng thử xem, hiệu quả thật sự không tồi. Xin miễn thư cho kẻ bất tài. Ai, thật là không biết người tốt tâm, nhìn xem ta hiện tại này làn da, nói là 18 đều có người tin. Đương nhiên, chỉ có thể xem làn da, không thể xem mặt da, rốt cuộc ngươi kia ra mặt đều có 10 trượng dày. Độc nương tử hư một tiếng, sờ sờ trên má không rõ ràng vết thương, trong mắt hiện lên một tia cảm khái, mặc kệ dùng thật tốt dược, trung quy vẫn là sẽ có vết sẹo tàn lưu xuống dưới. Một vân dao đứng ở nàng phía sau, trong lòng thực sự vì nàng cao hứng, ta giúp ngươi trang điểm một chút, bảo đảm làm ngươi trở thành một cái đại mỹ nhân, trước giúp ngươi sờ cái tóc đi. Xem một vân dao hưng thú bừng bừng, độc nương tử cũng không cần cự tuyệt, chỉ là 15 phút lúc sau. Độc nương tử đối với gương đồng nhẹ răng chân mắt, ngươi tuyệt đối là cố ý trả thù ta, nhìn xem ta đầu tóc, đều mau bị ngươi sơ hết. Một vân dao nhìn nhìn sừng tê giác sơ thượng đầu tóc, vội vàng hái xuống ném tới trên mặt đất, ai làm ngươi tóc lớn lên cùng thảo giống nhau, ngươi nhìn xem ta đầu tóc, một sơ liền sơ rốt cuộc. Kia thật đúng là thực xin lỗi ngươi. Đừng có khách khí như vậy. Ta muốn đi theo trưởng công chúa. Ta lại giúp ngươi sơ trải đầu. Ngươi. Ngươi thế nhưng dùng phương thức này uy hiếp ta. mươi 571 lại nói nước mắt đều rơi xuống. Ước chừng dùng một canh giờ, một vân dao mới giúp độc nương tử giả dạng hảo, cẩn thận giúp nàng sửa sang lại hảo váy áo lúc sau, lui ra phía sau hai bước vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Độc nương tử nhìn về phía gương, trong gương người làn da trắng nõn, phấn trang thi gại đúng châu ngứa, đem trên mặt nàng những cái đó không thế nào rõ ràng vết sẹo hoàn toàn che đậy qua đi, khuôn mặt lược hiện một mà. phấn má quỳnh mũi, môi anh đào mắt đen, nơi trốn lộ ra một cổ dịu dàng thuần nhiên chi khí. Một vân giao cũng không nghĩ tới, độc nương tử chân dung thế nhưng như vậy mặt nộn, trong lúc nhất thời rất khó đem nàng cùng kiếp trước cái kia tàn nhẫn độc gác nữ tử kết hợp lên. Độc nương tử ngơ ngác nhìn trong gương bóng người, thần xác một trận hoàng hốt, lúc trước nàng từ dược tiên cốc lần đầu nhập giang hồ, đó là hiện tại dáng vẻ này. Lúc ấy nàng không dành thế sự, ánh mắt vĩnh viễn thanh thấu như là một ông thanh tuyển ngay cả yêu thương đều lộ ra một cổ thiên chân thằng đến gặp được nàng kiếp này kiếp nạ nàng thích thượng người kia chỉ dùng kinh hồng liếc mắt một cái trả giá ba năm tốt đẹp thời gian đem chính mình tâm phủng ra tới đưa đến trước mặt hắn, lại bị hung hăng mà ngã trên mặt đất nghiền nhập bùi bặm mà hiện tại dung nhan như cũ cùng lúc trước tương tự này đôi mắt lại rốt cuộc hồi không đến lúc trước thuần nhiên một vân dao mỉm cười đứng ở một bên Hỏi ra trước một đời hỏi qua vấn đề, người hối hận sao? Độc nương tử lắc đầu, bất hối. Một vân giao trầm mặc một lát, truy vấn một câu, vì sao? Bởi vì ta là thật sự yêu hắn. Tuy rằng hàn mặc thần từ lúc bắt đầu đối nàng liền tồn lửa gạt, lợi dụng tâm tư, nhưng nàng là thật sự trả giá cảm tình, cho dù là ái sai rồi người, nhưng cũng đã thu không trở về. Kia phân ái làm nàng đau triệt nội tâm. Nhưng nàng như cũ không hối hận đảo tim đảo phổi từng yêu một lần. Một vân giao gật gật đầu, nguyên bản nàng lý giải không được độc nương tử lời nói, hiện tại cùng Việt vương khuynh tâm bên nhau, lại là có thể cảm nhận được vài phần. Nếu về sau Việt vương cô phụ nàng, nàng cũng sẽ làm ra cùng độc nương tử giống nhau lựa chọn, đem người giết, đem thủ báo, sau đó đem sở hữu hái hận chôn giấu dưới đáy lòng, một người tiêu sái sinh hoạt. Đương có người hỏi nàng hay không hối hận thời điểm. Nàng hẳn là cũng sẽ nói câu Bất hối Độc nương tử vớt chính mình gương mặt Lại nhẹ nhàng cơ cơ đầu Xem bộ riêu đong đưa Châu Ngọc va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang Đem trong lòng cảm khái áp xuống đi Rất là tự đắc nói Ta cái dạng này hạ độc càng thêm phương tiện Hạ xong độc đều sẽ không làm người hoài nghi Thật nhiều năm chưa thấy được Chính mình chân thật bộ dáng Hiện tại nhìn một cái quái tưởng nghiệm Một vân giao không khỏi cười khai da mặt dày Độc nương tử lại là không để ý tới nàng, đúng rồi, ngươi dẫn ta đi gặp một lần trưởng công chúa bái, đừng nói ta kêu độc nương tử, kêu ta tiên linh nhi. Một vân giao thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, ngươi tên thật kêu tiên linh nhi. Đúng vậy, cha ta cho ta khởi, lại nói tiếp, lúc trước lao nhân là thật sự đau ta, nếu không phải ta bướng bỉnh một hai phải gả cho hàn Mặc thần, hắn cũng sẽ không chết như vậy sớm, năm đó ta phạm phải đại sai. Bị dược tiên cốc các trưởng lão liên hợp xóa tên, lão nhân cố gắng hồi lâu đều có thể đem ta lưu lại, lúc ấy khóc so với ta còn thảm. Hiện tại ngẫm lại, ta thật là bất hiếu. Độc nương tử khỏe môi mang theo ý cười, trong mắt lại nổi lên lệ quang, nàng hít hít cái mũi, đem ánh liệt mà đến lệ ý áp xuống đi. Vân Giao, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cho ta một cái cơ hội, không nói được ta hiện tại còn đắm chìm với quá vãng khó có thể đi ra, như vậy. cha ta chỉ sợ dưới mặt đất đều phải khí dậm chân. Ngươi quế hoa nhưỡng cho ta hai cái bình, lão nhân cha thăm rượu, còn đặc biệt tái học đòi văn vẻ, quế hoa nhưỡng, đào hoa nhưỡng vơ vét không ít, sau lại không cho ta xuất gốc, bị ta lén lút đều cho hắn tới đến dược điển đi, say đã chết một tảng lớn dược liệu, khi hắn cầm trường kiếm đuổi giết ta ba dặm mà, ai, hiện tại ngẫm lại, thật là bất hiếu. Hảo, chờ lát nữa ta liền làm tư thư cho ngươi đưa tới. Ta nơi đó cũng có đảo hoa nhưỡng, dùng tuyết mùa xuân cùng đào hoa cánh hoa phối hợp một ít trái cây sản xuất, hương vị thực hảo, cùng nhau cho ngươi mang lên hai đàn. Ân, chờ ta từ dược tiên cốc trở về, nhiều cho ngươi mang điểm hảo dược liệu. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết cha ta tư khố có hay không bị đánh cướp, ai, không nói, lại nói nước mắt liền phải rơi xuống độc nương tử ngựa đầu, phản phất muốn cho nước mắt lưu trở về, thật vất vả họa tốt chăng dùng. Lưu lại nước mắt tới liền một đạo, một đạo, khó coi. Một vân dao nhịn không được khép cười một tiếng, tiến lên giữ chặt tay nàng, đi thôi. Làm gì đi? Đi gặp một lần bà ngoại a. ngươi không phải tưởng đi theo ở bên người nàng sao. Mang ngươi đi hỏi hỏi. Ngươi bỏ được ta a? Bỏ được, bỏ được, có xá mới có đến sao. Nói không chừng đem ngươi đưa ra đi, ta còn có thể lại nhặt hai cái sẻ y hề thuật, độc thuật lại đây. ừ. Ngươi lại nhặt được người, khẳng định không có ta đẹp. Độc nương tử nhìn một vân dao nắm tay nàng, hơi hơi dùng sức méo méo, tay nàng chỉ mềm mại mà ấm áp, méo lên tới xúc cảm cực hảo, yếu ớt phản phất méo liên đoạn, lại lại cứ lôi kéo nàng từ vũng bùn chung đi ra. Có hay không ngươi đẹp ta không biết, nhưng khẳng định là không có ngươi ra mà dày. Ngươi sờ sờ, ta ra mặt bóng loáng thực, nơi nào dày? Ta chính là cho ngươi thượng không ít son phấn. Sờ một phen đều sờ không tới thịt. kia chờ ta buổi tối rửa sạch sẽ làm ngươi sờ a. Độc nương tử hắc hắc cười xấu xa, còn đặc biệt tái mội dùng ngón tay ngéo một cái mộc vân dao lòng bàn tay. Mộc vân dao hối hận không có đem đạp tuyết lưu tại bên người, bằng không liền có thể trực tiếp đem đạp tuyết ném qua đi, bảo đảm làm nàng nháy mắt thành thành thật thật. Ngươi rửa sạch sẽ trên mặt còn có sẹo đâu. Ta sợ sờ, sờ xong rồi làm mắc ngộng, vẫn là tính. Hừ. Độc nương tử theo một vân giao đi tới chính điện, vội vàng dừng lại bước chân sửa sang lại quần áo, ánh mắt lượng tinh, tràn đầy một mảnh sùng kính thần thái. Gặp qua bà ngoại, ý đức trưởng công chúa ngừng đầu, nhìn đến một vân giao phía sau độc nương tử, ánh mắt không khỏi giật giật, thật là không thể tưởng được. Độc nương tử vốn dĩ dung mạo thế nhưng như thế kiểu tiếu khả nhân. Trưởng công chúa, ngài như thế nào nhận được ta? Độc nương tử trong lòng kích động. Ý đức trưởng công chúa nhu hòa cười, mắt phượng trung quang mang hiền hòa, một người bề ngoài sẽ biến, nhưng là ánh mắt cùng khí tức lại không lừa được ngươi, ta tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Trưởng công chúa, ngươi thu lưu ta đi, ta sẽ y hề thuật, cũng sẽ độc thuật, ta tưởng ở ngài bên người hầu hạ. Ý đức trưởng công chúa ngẩn ra, ngay sau đó cười gật đầu, hảo a, bất quá, lưu tại ta bên người trói buộc nhiều, không bằng theo giao nhi, nàng tính tình đơn thuần. Yêu cầu người thời khắc chiếu cố, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta. Độc nương tử nhìn nhìn một vân giao, trong lòng âm thầm đắc ý, Hảo, thỉnh trưởng công chúa Điện Hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo vân giao. Một vân giao có chút bất đắc dĩ, trước kia không có cảm thấy độc nương tử tính tình như vậy khiêu thoát, hiện tại cảm giác giống cái hài tử giống nhau, ấu trí khẩn. Độc nương tử thấy xong rồi ý đức trưởng công chúa, mang lên một vân giao chuẩn bị rượu. ra cung hướng về dược tiên quốc mà đi. Một vân giao liền chuyên tâm theo nghe vân phượng tú nương chuẩn bị mẫn phương hoa áo cưới. Trương năm 72 hoa một tiếng khóc ra tới. Trong cung tạm thời không có gì sự tình, ý đức trưởng công chúa đau lòng một vân giao hoàng cung, nghe vân phưởng hai đầu chạy, liền cùng hoàng thượng nói một tiếng, mang theo người về tới thấm phương viên ở tạm. Ước chừng hao phí hơn một tháng, một vân giao mới khó khăn lắm đem áo cưới theo chế hoàn thành. quần áo hoàn thành lúc sau hỗ trợ thêu chế quần áo các thợ thêu nhìn trước mắt áo cưới nói không lời nói tới cái này quần áo thật sự là quá mỹ một vân dao giật giật có chút nhức mọi thủ đoạn khỏe môi ý cười thỏa mãn du vương bồi mẫn phương hoa đi vào tới vừa muốn cùng một vân dao chào hỏi liền thấy được bị treo lên áo cưới tức khắc hô hấp cứng lại mẫn phương hoa càng là che môi kinh hô một tiếng phục hồi tinh thần lại lúc sau Xưa nay đoan trang trầm ổn trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ kích động cảm xúc, quân chúa, thật sự không biết nên như thế nào tạ ngươi. Một vân giao hơi hơi nhấp môi, mẫn tỉ tỉ không cần khách khí, trở về sau ta thành thân thời điểm, ngươi cùng du vương điện hạ nhiều đưa một ít hạ lễ là được. Nếu không ngoài sở liệu, du vương tương lai đăng cơ xứng đế, mẫn vương hoa đó là tương lai quốc mẫu, hôm nay tốn nhiều chút tâm tư, về sau hồi báo vô cùng. Hảo, nhất định. mẫn phương hoa đem này phân tâm ý ghi tạc trái tim nhịn không được vỗ về áo cưới thượng loan phượng muốn mặc vào thử xem Một vân dao vội và ngăn trở mẫn tỷ tỷ, áo cưới cả đời chỉ có thể mặc một lần cho nên hôm nay ngươi liền nhìn xem đồ án hình thức có hay không yêu cầu sửa đổi địa phương thí xuyên là trăm triệu không được nhìn đến siêu mỹ quá xinh đẹp chỉ cảm thấy trong lòng ngứa liền cái này quy củ đều quên mất mẫn phương hoa trong ánh mắt mang theo sáng ngời hướng tới Lần đầu tiên cảm thấy hôn kỳ định có chút đã muộn, nếu là sớm một chút, là có thể sớm chút mặc vào này thân áo cưới. Hôn kỳ càng ngày càng gấp, mẫn gia quảng càng ngày càng nghiêm, hôm nay chỉ cho mẫn phương hoa một canh giờ thời điểm, xem xong quần áo lại nói một lát lời nói, mắt thấy đã đến đến giờ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Đem người tiễn đi, một vân giao khỏe môi ý cười rõ ràng. Việt vương đi đến bên người nàng, làm ý đi phục rực rỡ đám người lui xuống đi lúc sau. Nắm một vân dao tay, túi đầu đứng vững cái chán của nàng, giao nhi, hiện tại đều mau bảy tháng. Một vân dao ánh mắt chợt lóe, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Đúng vậy, tháng 6 trung tuần, thời tiết quá nhiệt. Việt vương rỗi tay quát quát nàng chót mũi, khoảng cách một năm chi ước còn có không đến ba tháng. Ngươi nhưng không cho đổi ý, nếu là có thời gian, liền sớm chút bắt đầu động thủ chuẩn bị ao cưới. Ta giao nhi tư dung vô song, mặc vào một thân hồng y liề. Tất nhiên có thể đem mọi người so đi xuống. Một vân dao dùng sức ở Việt vương trên đầu đụng phải một chút, vậy xem ngươi nô không nỗ lực. Nói xong, trực tiếp chạy đi. Việt vương xoa xoa cái chán, cánh tay dài bao quát chỉ bắt được một vân dao ống tay háo, bóng loáng tơ lụa giống như một đuôi nghịch ngậm cá bạc, trong chớp mắt liền ở trong tay hắn tránh thoát, câu đắc nhân tâm trùng càng thêm ngứa. Náo loạn một hồi lâu, hai người tiếng cười mới dần dần ngừng lại. Việt vương đem người kéo tại bên người, giao nhi, vương phủ hoa sen khai, thành công công vẫn luôn niệm cho người đi ngắm hoa, hôm nay có thời gian, đi xem như thế nào. Hảo A. Nhớ tới thành công công, một vân giao làm y phục rực rỡ trang một ít mới làm điểm tâm, đổi quá bị Việt vương nháo đến có chút nếp vốn quần áo, lúc này mới lên xe ngựa hướng Việt vương phủ mà đi. Việt vương bên trong phủ, thành công công chính chắp tay sau lưng chỉ huy hoa thợ nhóm chống hoa, Cau mày đi tới đi lui, đơn độc dư lại trong ánh mắt tràn đầy bắt bẻ, các ngươi không phải tốt nhất hoa thợ sao? Như thế nào kiến tạo ra tới vườn hoa như vậy khó coi? Vài tên hoa thợ cho nhau liếc nhau, thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới, các thợ thủ công chi gian thường xuyên giao lưu, nôn ngữ gian nói lên này tòa có thể xưng được với hoang vu việt vương phủ, không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu thở dài. Nay tòa sân nguyên bản chính là vứt đi tần vương phủ. Tần vương chính là cùng hoàng thượng tranh ngôi vị hoàng đế thất bại người, hắn phủ đệ tự nhiên hảo không được a. Hơn nữa, Việt vương lâu không ở trong kinh, nếu không phải có hai ba cái hạ nhân thủ, nơi này đều mau thành hoang trạch. Bọn họ đã từng còn đánh quá đánh cuộc, nói ai có thể đem Việt vương phủ thu thập ra tới, dư lại các thợ thủ công liền liên hợp thỉnh hắn ăn một tháng hương mãn lâu. Kết quả, không hai ngày, thành công công khiến cho người đưa bọn họ đi tìm tới. Sau đó liền đã xảy ra trước mắt một màn, các thợ thủ công ngồi xổm trên mặt đất, đối với kia từng cây khai diễm lệ hoa cỏ đau đầu, này vườn hoa tuy rằng kêu vườn hoa, nhưng là cũng muốn chú ý một cái nhan sắc phối hợp, cao thấp có tự, chủ loại hô ứng, ngụ ý cắt tường A, toàn bộ đem các màu đoá hoa loại ở bên nhau xem như sao lại thế này A. Tu sửa núi giả các thợ thủ công đi ngang qua, nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất trồng hoa thợ thủ công. Trong mắt hiện lên tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, chờ tu sửa xong nơi này, chỉ sợ không còn có phủ đệ dám thỉnh bọn họ đi tu vườn, rốt cuộc này vườn hoa thật sự là quá chói mắt. Vũ Nghị bước nhanh chạy tới, thành công công, vương ra bồi ôn nhàn quận chúa lại đây, ngài mau chút đi nhìn một cái. Thành công công tức khắc ánh mắt đại lượng, bước nhanh hướng về tiền viện cửa mà đi. Hắn đến thời điểm, Việt Vương đang ở đỡ một vân giao xuống xe ngựa. một vân dao xuyên một thân thủy bích sắc váy dài mặt trên không có thêu chế bất cứ thứ gì thượng đẳng tơ lụa mang theo như nước hoa quang nhẹ nhàng động tác gian mở mịt phi dương xứng với nàng đơn giản trang trí liếc mắt một cái nhìn lại tươi mát tự nhiên tiên khí mù mịt mà đỡ nàng việt vương một thân huyền sắc quần áo thân hình đĩnh bạt thon dài trên mặt thần sắc lãnh đạm ánh mắt lại tràn đầy một mảnh ôn nhu ấm áp động tác gian thật cẩn thận sợ có một chút ít đến va chạm Hai người đứng chung một chỗ, một nhu một cương, một nhẹ nhàng trầm xuống ổn, quả thực là duyên trời tác hợp. Thành công công còn sót lại một con mắt cũng mau cười nhìn không thấy, thưởng thức đủ rồi lúc này mới tiến ra đón hành lễ, gặp qua vương, ra gặp qua một tiểu thư. Thành công công không cần đa lễ một vân giao mở miệng, nhìn đến thành công công cười vẻ mặt nếp gấp bộ dáng, ý cười trên khỏe môi không khỏi càng thêm rõ ràng, ta mang theo mấy thứ điểm tâm, không phải thực ngọt. Hẳn là phù hợp công công khẩu vị, chờ lát nữa lấy qua đi nếm thử. Thành công công trong lòng cảm động, đa tạ tiểu thư. Mục vân giao đi vào vương phủ, nhìn đến bên trong cảnh trí, bước chân hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Việt vương, thứ ra, ngươi đây là ở tu sửa sơn. ân Việt vương nhìn nhìn tiền viện, nhiều toàn núi sơn, loại chút hoa cỏ, còn phô hai điều đá cội đường nhỏ, nhìn là so trước kia trống không sân muốn náo nhiệt rất nhiều, giao nhi thích chứ. Mộc vân giao chớp trước mắt, trong lòng có chút một lời khó nói hết, hậu viện bên kia cũng tu sửa sao. Ân, thành công công làm nhân tu kiến vườn hoa, hiện giờ các thợ thủ công đang ở trong hoa. Kia vừa lúc đi nhìn một cái như thế nào? Hảo! Thấy được kia cái gọi là vườn hoa, nhìn nhìn lại Việt vương mặt vô biểu tình mặt, một vân giao không khỏi ra tiếng, thứ ra, ngươi cảm thấy này vườn hoa đẹp sao? Việt vương trên mặt thần sắc có chút lánh nạnh, nhìn màu sắc rực rỡ. Đảo cũng rất không tồi. Thành công công ở một bên chen vào nói, ngôn ngữ gian rất là bất mãn, tiểu thư thứ lỗi, này đó thợ thủ công tay nghề không được, ta nhớ rõ không tiện lâu bên hướng kia cũng kiến tạo vườn hoa, nhìn qua rất là đẹp mắt, ai biết này đó thợ thủ công nhóm trồng trọt ra tới, liền hoàn toàn thay đổi hương vị. Nghe được lời này các thợ thủ công túi đầu, đó chính là bọn họ tu sửa A, cho nên giá trị con người mới nước lên thì thuyền lên. Không ngừng bị các nơi phủ đệ thỉnh qua đi tu trình vườn, bất quá, tu chỉnh xong Việt vương phủ, bọn họ bắt cơm chỉ sợ là tạp. mươi 573 gừng càng già càng cay. Nhìn các thợ thủ công một lời khó nói hết thân sắc, một vân giao thật sự không đành lòng xem Việt vương cùng thành công công lại khó xử bọn họ. Tứ ra, một lần nữa tu sửa vườn, không có thỉnh người vẽ bản vẽ sao. Ta không thích người khác ở nhà của ta chung cơ tay mua chân. việt vương rũ mắt nhìn một vân giao lời nói tựa hồ nếu có điều trị một vân giao trong mắt tràn đầy ý cười hơi hơi oai oai đầu trong mắt thủy quang doanh doanh nhìn việt vương ta đây tới quy hoạch bản vẽ làm các thợ thủ công động thủ tu sửa như thế nào hảo việt vương cực nhanh ra tiếng đáp ứng xuống dưới phản phất chờ chính là một vân giao những lời này chứ làm các thợ thủ công đình công đi quá thượng hai ngày ta đem bản vẽ quy hoạch xuống dưới lại làm cho bọn họ động thủ ta coi bên kia hồ sen nhưng thật ra tu sửa không tồi chính là tứ gia ra, ra tiếng chỉ điểm quá việt vương có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng tu sửa hồ sen thời điểm ta đang ở giang nam hẳn là các thợ thủ công chính mình nhìn tu thành công công cũng không ra tiếng chỉ điểm sao nghe được hỏi chuyện thành công công cũng nhịn không được quay mặt đi khi đó lo lắng vừng ra không có tới cập chỉ điểm tiểu thư nhìn có chỗ nào không hài lòng sao nếu là có Trực tiếp làm các thợ thủ công sửa lại. Không có, ta nhìn rất là không tồi. Một vân giao nhẫn cười, có thể nói ở toàn bộ vương phủ nội, cũng chính là này một chỗ hồ sen chung quanh cảnh trí có thể đập vào mắt. Cái này, Việt vương cùng thành công công sắc mặt càng thêm xấu hổ. Thành công công một bên ý bảo các thợ thủ công tạm thời đi xuống nghỉ ngơi, một bên mở miệng nói, vương ra bồi tiểu thư đến hồ sen bên kia thưởng thưởng cảnh đi, nô tài đi xuống phân phó người chuẩn bị ăn. làm phiên thành công công. Nay chỗ hồ sen tuy rằng không lớn, nhưng là tu sửa cực kỳ tinh mỹ, cẩm thạch trắng lan can điêu khắc chim bay cá trùng đồ án, bờ biển kiến tạo tiểu đình, một cái đường nhỏ khúc kính thông u, đường nhỏ hai sần gieo trồng đàn sen có hương thú hoa lan, liêu rủ, liếc mắt một cái nhìn lại phá lệ tươi mát lịch sự tao nhã. Một vân giao cùng Việt vương ngồi vào đình biên, giữa lan can nhìn về phía hồ nước trung tầng trùng điệp điệp lá sen. Ngẫu nhiên có màu đỏ cẩm lý du quá, làm hồ sen nổi lên điểm điểm vi ba. Gió nhẹ phơ phất, ngồi ở hồ sen biên phá lệ sảng khoái. Một vân dao khỏe môi mang theo cười nhạt, thưởng thức đủ rồi hồ sen bên trong cảnh sắc lúc sau, nghiêng người dựa ở Việt vương đầu vai. Việt vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhu hòa, hơi hơi thả lỏng bả vai làm một vân dao dựa vào càng thêm thoải mái một ít. Bọn họ ai đều không có nói chuyện. nhưng là lại có một loại phá lệ ấm áp không khí ở hai người chi gian lưu chuyển, chẳng sợ chỉ là như vậy trầm mặc ở chung, cũng cảm giác phá lệ cảm thấy mỹ mãn. Một vân giao này đó thời gian qua lại buôn ba, lại hao phí tâm thần giúp đỡ Mẫn phương hoa chuẩn bị áo cưới, hiện tại dựa vào Việt vương trên người, nghe trên người hắn truyền đến mát lạnh hơi thở, thả lỏng dưới thế nhưng dần dần mà đã ngủ. Việt vương cảm giác bả vai hơi hơi phát trầm, quay đầu đi xem một vân giao. Phát hiện nàng hô hấp phá lệ vững vàng, rõ ràng là đã ngủ say. Việt vương chậm dai duỗi tay đem một vân dao ôm trong ngực chung, nhìn nàng không hề phòng bị bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng mềm thành một đoàn. Tầm mắt từ nàng khuôn mặt thượng cẩn thận đảo qua, một tấc tấc phảng phất muốn đem nàng bộ dáng thật sâu mà dấu vết dưới đáy lòng. Thành công công trên đường đã tới một chuyến, còn chưa tới gần liền nhìn đến hai người cho nhau rửa sát vào nhau bộ dáng, vội vàng dừng lại bước chân. Vũ Hằng khó được trong đầu nhiều căn huyền, mở miệng do hỏi, Thành Công Công, hiện tại tuy rằng là mùa hạ, nhưng Thủy Biên hơi ẩm trọng, có phải hay không cấp vương ra đưa một cái khinh bạc thảm qua đi? Thành Công Công quay đầu lại chính là một cái con mắt hình viên đạn, ngươi có phải hay không đốc? Ta này không phải vì chủ tử suy nghĩ sao? Có thảm, còn có thể có vẻ chủ tử săn sóc không phải? Thành Công Công thở dài một tiếng, Vũ Hằng... Biết vì cái gì ngươi đến bây giờ Còn không có tìm được tức phụ như sao Ta không nóng nảy Ngươi chính là nghĩ cấp cũng muốn có người Nguyện ý cùng ngươi à Thành công công nói cho ngươi nhất chiêu Nam nữ chi gian ở chung Càng là lênh càng không thể nhiều chuẩn bị xiêm ý hè, Càng là khắt càng không thể nhiều bị thủy Càng là nói không cần Khu khu Quá cao thâm ngươi nghe không hiểu Phía trước này hai chiêu vậy là đủ rồi Vũ Hằng trong lòng hoài nghi Thành công công Ngài lão nhân ra như thế nào còn hiểu đến ngày đó? Ngài không phải. Khu khu. Thành công công cong lên tay, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, không thèm để ý tới vũ hằng trực tiếp xoay người đi rồi. Vũ hằng có chút không minh bạch, đơn giản đem vu nghị kéo lại đây, ngươi nói thành công công vì cái gì không cho chúng ta đi đưa cái thảm. Vũ nghị chốc trước mắt, nhìn nhìn vương ra ôm một tiểu thư bộ dáng, vương ra hỏa lực đại, có hắn ôm còn dùng thảm sao? Vũ Hằng nuốt khẩu nước miếng, không cần sao, dùng sao, giống như, không cần cũng đúng a. Vậy ngươi còn không đi đứng gác. Vũ Hằng ngơ ngác gật gật đầu, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Mục vân giao tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã tây nghiêng, chỉ còn lại có lửa đỏ ánh chiều tà treo ở chân trời, một giấc này thế nhưng ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Tỉnh, Việt Vương mỉm cười thanh em lược hiện chấm thấp. nhẹ nhàng mà nghỉ non dẫn người trong lòng tê dại khuynh hướng cảm xúc. Thứ ra, một Vân Giao sở thừa không nhiều lắm buồn ngủ nháy mắt đạm đi, vội vàng ngồi dậy tới, ta, ta thế nhưng ngủ rồi. Này đó thời gian quá mệt mỏi, trách ta, hẳn là làm ngươi về trước thấm phương viên nghỉ ngơi. một Vân Giao xem Việt Vương không núp đích, nhìn nhìn lại sắc trời, suy đoán bờ vai của hắn tất nhiên đã tê dần, vội vàng tiến lên động tác mềm nhẹ giúp hắn xoa bóp, thứ ra, Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta đâu. Việt vương cảm thụ được một vân dao gại đúng châu ngứa lực đạo, không khỏi cong lên đôi mắt, khó được có như vậy bồi ngươi cơ hội tốt, ta như thế nào bỏ được đánh thức ngươi. Một vân dao trong lòng ngọt ngào, nho nhỏ đỉnh trung khí phân càng thêm ấm áp. Vũ Hằng đứng ở nơi xa, vốn đang hướng bên này xem, bất chi bất giác liền xoay cái đầu. Vũ nghị kỳ quái, làm sao vậy? Không có gì. Chính là xem chủ tử cùng một tiểu thư song túc song phi, ta cái này người cô đơn rất thê lương. Ngươi vẫn luôn đều như vậy a nay đều đã bao nhiêu năm, thế nhưng còn không có thói quen. Vũ Hằng một nghẹn, ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ? Vũ Nghị vô vô Vũ Hằng bả vai, kỳ thật không xem vương ra cùng một tiểu thư nói, cảm giác cũng không phải thực rõ ràng. Ngươi xem như vậy, ngươi đến Giang Nam đi giúp đỡ tần quản sự, ta ở vương phủ bên trong hầu hạ, ta thói quen. Ta cảm thấy người cô đơn khá tốt. Không cần, ta muốn chậm rãi thói quen. Vũ Hằng vội vàng tự tuyệt. Vũ Nghị hứ một tiếng, ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ. Cẩn thận ngẫm lại, đôi ta cũng coi như không thượng huynh đệ. Vũ Hằng nhìn hắn một cái, ngươi không đi giúp đỡ thành công công chuẩn bị đồ ăn. Thành công công ghét bỏ ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Vũ Nghị thở dài một tiếng, trước kia ở Việt Tây, mỗi ngày có ăn liền không tồi, lúc ấy nhân thủ không đủ. ta còn đương quá một đoạn thời gian giúp việc bếp nút đâu kết quả hiện tại ghét bỏ ta vu hằng quay đầu tới ngươi bị ghét bỏ cũng không phải một ngày hai ngày đi thế nhưng còn không có thói quen lan một vân giao không biết vu hằng cùng vu nghị nói chuyện theo việt vương về phía trước viện đi thời điểm xem bọn họ hai người chi gian không khí quái quái không khỏi ra tiếng dò hỏi bọn họ hai người tuổi tắc cũng không nhỏ đi ân làm sao vậy cầm lan Cẩm xảo các nàng tuổi cũng đều tương đương, nếu là bọn họ cố ý, ta nhưng thật ra nghĩ tác hợp một chút. mươi 574 sáu lượng bị thương, Việt Vương có chút kỳ quái, giao nhi như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này. Cũng không phải đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay chúng ta hai người quá mức gây vạ rất nhiều người đánh lên nghe vân phường cũng không tiện lâu chủ ý, đặc biệt là ta thân thủ dạy dỗ ra tới kia mấy cái học đồ, tới đào các nàng người không ít. chính diện thượng thủ đoạn dùng không thông liền đánh lên oai chủ ý vẫn là y phục rực rỡ cảnh giác nói cho ta có mấy cái học đồ trước sau chân gặp phong độ nhẹ nhàng chi tâm người kia vu hằng cùng vu nghị muốn vui vẻ ta bên người những cái đó cấp dưới cơ hồ đều là độc thân ngày khác đem tin tức này nói cho bọn họ những người đó nên cao hứng hỏng rồi hảo tuy rằng ngươi ta làm chủ nhưng cũng chính bọn họ nguyện ý xem duyên phận đi chuyện tình cảm nhất miễn cưỡng không được những cái đó học đồ không giống như là cẩm lan cùng cẩm xảo đi theo bên người nàng thời gian dài tình cảm thâm hậu một ít nếu là cưỡng chế tính cho các nàng định ra việc hôn nhân không nói được hảo tâm làm chuyện xấu còn nữa nói nàng cơ hồ đem sở hữu theo thuở châm pháp đều lan truyền đi ra ngoài cũng không có tàng tư cũng không sợ tiết lộ cái gì cũng chính là bên ngoài những người đó vẫn luôn đoán nàng cất giấu bí mật liên tiếp muốn từ nghe vân phường đào người bữa tối Thành công công chuẩn bị phá lệ dụng tâm, mỗi một đạo thức ăn hết sức tinh xảo, một vân dao ăn rất là thỏa mãn. Chờ trở lại thấm phương viên thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu. Mới vừa vào cửa không bao lâu, cẩm lan liền bẩm báo, tiểu thư sáu lượng tới. Làm hắn tiến vào Chủ tử. Sáu lượng quỳ xuống đất hành lễ, cánh tay chỗ mang theo vết thương, vết máu chính không được xuống phía dưới lưu. Một vân dao trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy đi qua đi. đây là làm sao vậy thuộc hạ tới gần thời điểm bị người ngăn trở kiếm thuật không tinh tiểu thương mà thôi sáu lượng ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng trên mặt càng là không có một chút ít dị sắc phảng phất không cảm giác được đau đớn trên người một vân dao giữa mày vừa nhíu tức khác nhớ tới ám ảnh vệ vệ chín vệ một tùy hầu ở bên người hoàng thượng phụ trách nghe theo điều phái thủ vệ hoàng thượng an toàn vệ nhị đến vệ năm tắc phân biệt bảo hộ ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn Lưu tại một vân giao bên người còn lại là vệ chín. Vệ chín tính tình linh hoạt, làm việc có chút không bám vào một khuôn mẫu, là nàng chuyên môn chọn lựa ra tới. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, quỳ gối một vân giao trước mặt, thái độ cung kính, nô tải ra mắt chủ tử. Sáu lượng là người của ta, ta cho phép hắn ngay sau đó tiếp cận, về sau chớ có thương hắn. Đúng vậy. Vệ chín là chức trách nơi, một vân giao tự nhiên không thể phát hắn, chờ hắn lui xuống đi lúc sau. Làm sáu lượng ngồi vào một bên ghế trên, cầm hòm thuốc ra tới giúp hắn xử lý miệng vết thương, này đó thời gian sự tình nhiều, trong lúc nhất thời quên mất dặn dò vệ chín, thật sự là xin lỗi. Sáu lượng nhấp môi, thấy một vân giao rũ mắt giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, trong mắt hiện lên nồng đậm giấy rủa thuộc hạ thân phận hèn mọn, không nên lao động chủ tử. Một vân dao động tác một đốn, hơi hơi nâng lên đôi mắt vọng qua đi, bị cặp kia thanh thấu đôi mắt nhìn. Sáu lượng liền hô hấp đều quên mất, phía sau lưng tức khắc từ hạn ý ròng ròng, tay chân đều mau không địa phương thả. Mục Vân giao dừng lại động tác, ra tiếng đem Cẩm Lan kêu tiến vào, giúp sáu lượng xử lý một chút miệng vết thương. "Là, thiểu thư." Sáu lượng trong lòng trong phút chốc từ nhiệt ý quần cuộn biến thành vạn giảm đóng băng, thậm chí liền sắc mặt đều tái nhợt lợi hại, chờ đến Cẩm Lan giúp hắn băng bó xong miệng vết thương lui xuống đi, trực tiếp đứng dậy quỳ trên mặt đất, thỉnh chủ tử trách phạt. Mau chút đứng dậy, ngươi lại không có làm sai cái gì, ta cái gì muốn phạt ngươi. Một vân giao kiên nhẫn giải thích, làm ý ở giả thời gian lâu rồi, tổng dễ dàng xem nhẹ nam nữ đại phòng, ta chính mình cảm thấy không có gì, lại quên ngươi có để ý không. Sáu lượng há miệng thở dốc, tái nhợt sắc mặt khôi phục một ít, hắn tưởng nói chính mình không thèm để ý, chỉ là tim đập quá nhanh, làm hắn quá mức hoảng loạn, cho nên mới sẽ có vừa rồi phản ứng. giống như là một cái hành tẩu ở hát cám cánh đồng tuyết người bỗng nhiên gặp một bụi ngọn lửa muốn tới gần rồi lại sợ mang theo gió lạnh làm trước mắt ấm áp tan biến sáu lượng một vân dao kêu một tiếng sáu lượng ngơ ngác không có phản ứng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dáng vẻ này ngươi làm sao vậy sáu lượng chợt hoàn hồn thỉnh chủ tử thứ tội ngươi hắn vẫn luôn quy củ quá nặng một vân dao sửa đúng bất quá tới cũng chỉ có thể tùy hắn đi ngươi vội vàng lại đây Là đã xảy ra sự tình gì sao? Là, tề danh tặng tin tức ra tới, nói là đã bắt đầu tiếp xúc lý gia thế lực, bất quá hiện tại còn ở bên ngoài, Thừa tướng Lý Khánh Châu vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, thậm chí phái người âm thầm điều tra dập bảo hiên cùng tề danh lai lịch. Mục vân giao như như mày, tuy rằng nói này hai nơi lai lịch đều sớm coi an bài, nhưng giả dù sao cũng là giả, chịu không nổi quá mức cẩn thận cân nhắc điều tra. Lý ra là đại hoàng tử Âu Dù, Hoàng thượng lần này như thế sinh khí, cũng gần là giam cầm tân vương, không có đối lăng vương tiến hành tưởng thưởng, lại nhiều trừng phạt liền không có, tuyệt đại đa số là xem ở lý gia mặt mũi thượng. Chủ tử có tính toán gì không? Tề danh nơi đó không thể cấp lý ra cẩn thận điều tra cơ hội, lúc trước Tề danh hiện thân dương châu thành, lừa gạt như vậy nhiều diêm thương, tuy rằng lấy tam hoàng tử phụ tá thân phận làm miệng hộ, nhưng là cuối cùng những cái đó bạc cũng không có đến tam hoàng tử trong tay. Hiện tại Tam Hoàng tử thất thế, Lý Gia có tâm muốn cha nói, nhất định có thể cha ra một chút dấu vết để lại tới. Ta là người điều tra Lý Gia sản nghiệp, nhưng cha được cái gì? hôi bẩm chủ tử, Lý Gia bên ngoài thượng sản nghiệp cũng không nhiều, giữ một ít nông hộ, hơn nữa thường thấy một ít mặt tiền cửa hàng, duy độc ở Giang Nam làm chút lương thực sinh ý, mặt khác không có gì đáng giá chú ý. Giang Nam là, Lý Gia đều không phải là làm mở tiệm lương. Mà là đi làm buồn bán chi lộ, chủ yếu lui tới ở Bắc Châu Hắc Long Thành cùng Tây Bắc Thiên Thủy thành vùng, thương đội quy mô không nhỏ, vào đông nghỉ ngơi ở Giang Nam, Lâm Giang Thành phát thành lũ lụt thời điểm, còn chủ động vận chuyển lương thực, danh tiếng rất là không tồi. Một vân dao hơi hơi trầm hạ đôi mắt, đang ở Giang Nam, lại lui tới Bắc Châu cùng Thiên Thủy. Làm người cha một cha, ta cảm thấy cái này thương đội có chút không thích hợp nhì, mà khác, làm tề danh tiểu tâm một ít. Thà rằng thiếu truyền lại một ít tin tức, cũng không cần bại lộ chính mình, ta sẽ nghĩ cách làm lý ra đằng không ra tay điều tra hắn cùng dập bảo hiên. Là, thuộc hạ này liền đi. Một vân dao nhìn về phía sáu lượng cánh tay, trên người của ngươi có thương tích, để cho người khác đi thôi. Thuộc hạ không ngại. Sáu lượng nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng. cẩm lan đi vào tới, tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm thấy sáu lượng quái quái, hình như là đang giận lây giống nhau. Có lẽ là bị vệ chín đánh bại không cam lòng đi, ngươi đưa chút thuốc trị thương qua đi, này hai ngày làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi, nếu là có lo liệu không hết quá nhiều việc, ta sẽ làm vệ chín giúp hắn. Đúng vậy. Sáu lượng thông chi xong tề danh trở về, liền nhìn đến bản thượng thuốc trị thương, lãnh nạnh thần sắc tức khắc có vẻ nhu hòa vài phần. Vệ chín giống như quỷ mị mơ hồ xuất hiện, ngồi sổm sáu lượng cửa sổ thượng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, sáu lượng, ngươi công phu không tồi. nhưng chiêu thức quá mức đại khai đại hợp, đối phó người bình thường có thể, đối phó ám sát thích khách liền không đủ, có hay không hưng thú gia nhập ám ảnh vệ. Sáu lượng quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn lại qua đi, chủ tử làm ngươi tới. Không phải a ta xem ngươi là một nhân tài, tuy rằng tuổi lớn, nhưng huấn luyện một chút cũng còn tốt, ngươi không nghĩ lâu dài lưu tại chủ tử bên người sao. Sáu lượng đem thuốc trị thương thu hồi tới, không hề phản ứng vệ chín. Ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt liền tới tìm ta. Vệ chín ngữ khí chắc chắn, nhìn thoáng qua sáu lượng lúc sau, nhanh chóng biến mất thân hình. Sáu lượng nắm chặt giữa bình, trong mắt quang mang dần dần mà ẩn diệt, lỗ trống trong ánh mắt mang theo một cổ mờ mịt, chủ tử bên người lại nhiều ám ảnh vệ, hắn có thể giúp nàng càng ngày càng ít. chương 575 hao tổn tâm huyết. Điều tra lý ra sản nghiệp tin tức còn không có truyền quay lại tới. Du vương cùng mẫn phương hoa hôn kỳ đã tới gần. Trước tiên mấy ngày, ý đức trưởng công chúa bị hoàng thượng thỉnh tới rồi trong cung, nhìn thấy đại điện phía trên treo thượng màu cẩm, ánh mắt không khỏi giật giật, trong lòng xẹt qua hiểu rõ, gặp qua hoàng thượng. Hoàng tỷ mau chút miễn lễ. Hoàng đế chính phê duyệt tấu chương, nhìn thấy ý đức trưởng công chúa, vội vàng vông bút lông đi xuống tới, hàn huyên vài câu lúc sau, mở miệng nói, hoàng tỷ một đường đi tới, hẳn là thấy được đi. Ta nghĩ làm du vương ở trong cung thành hôn. Ý đức trưởng công chúa theo hoàng thượng ngồi vào một bên bàn bên, ngắm nghĩa bảng thượng bày phấn màu rơi đảo văn trà cụ, hơi hơi thở dài. Hoàng thượng có biết hôm nay hành động sẽ vì du vương đưa tới bao lớn phiền thoái. Hoàng đế lược hiện trầm trọng gật gật đầu, chấm minh bạch, chỉ là hoàng tỷ, chấm không có mặt khác biện pháp. Nếu không phải lúc này đây giảm cầm tấn vương, chấm thế nhưng không có nhận thấy được lý gia đã phát triển lớn mạnh tới rồi như thế quy mô. trong triều đình cơ hồ một nửa triều thần đều đối Lý Gia túi đầu nghe theo. Quân Việt đấy nhược, châm đối hắn lại nhiều có thua thiệt, thật sự không đành lòng lại lợi dụng hắn cùng Lý Gia đấu tranh, chỉ có thể làm quân du trên đỉnh đi. Vệ quốc hầu đối hoàng gia trung thành và tận tâm, hoàng thượng cần phải khống chế hảo bên trong đúng mực, vạn không cần rét lạnh lao thần tâm. Châm sẽ đem vệ quốc hầu tuyên tiến cung tới hảo hảo cùng hắn nói một câu, hắn tất nhiên có thể lý giải châm trong lòng khó xử. Hoàng đế nỗi lòng trầm trọng, trước kia cho rằng sở hữu sự tình đều ở trầm trong khống chế, đối Lý Gia không có nhiều hơn phòng bị. Hơn nữa quân lăng cùng quân tấn vẫn luôn đấu đến lực lượng ngang nhau, cũng cho chấm một cái ảo giác, cảm thấy Lý Gia bất quá như vậy, hiện tại quân tấn bị giam cầm, thật muốn muốn chèn ép đại hoàng tử, lại phát giác lòng có mà lực không đủ, Lý Gia thế lực mới hiển lộ ra tới. Chấm tuyệt không cho phép Lý Gia làm đại, vừa bãi chấm giang sơn. ý đức trưởng công chúa trầm tư một lát hoàng thượng quân việt cùng vân giao sự tình đã là ván đã đóng thuyền hiện tại nghe vân phường cùng không tiện lâu ở các nơi đều phải mặt tiền cửa hàng đặc biệt là không tiện lâu khách nhân lui tới thường xuyên nếu là thiện thêm lợi dụng không nói được rất có tác dụng hơn nữa bọn họ hai người tầm tư đều là nhạy bén có thể giúp một tay quân du không tiện lâu chân chính sử dụng nàng là biết đến có thể tưởng tượng muốn cho không tiện lâu lâu dài phát triển Tổng muốn ở Hoàng đế trước mặt quá một quá minh lộ. Hoàng đế ngẩng đầu lên, Hoàng tỷ ý tứ là Hoàng thượng nếu là làm quân du ở trong cung thành thân, nghĩ đến trong lòng là có chút ý tưởng đi. Bất quá quân du tính tình ngay thẳng, vệ quốc hầu một nhà càng là cường trực công chính, quá cứng dễ gãy, có ban ngày ban mặt, liền nhất định có ám dạ sao trời, giống như là lúc trước người ta, luôn có vài thứ là phóng không đến bên ngoài thượng. Hoàng tỷ Ngươi là muốn cho Việt vương trở thành quân du trong tay đao, Không tồi, quân Việt tính tình lãnh khốc, sát phạt quyết đoán, không phải tốt nhất lưới dao sao. Thả quân du cùng quân Việt từ nhỏ quan hệ liền không tồi, bọn họ huynh đệ hai người cho nhau nâng đỡ, mới có thể đủ làm đại lịch chiều càng đi càng xa. Hoàng đế ngăn không được lo lắng, đại điện phía trên này tòa ngôi vị hoàng đế chính là sẽ thay đổi người, chấm lo lắng quân du ngồi ở cái này vị trí thượng thời gian dài. cũng sẽ biến hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó quân Việt cây đao này nhận, chỉ sợ sẽ vết cắt bọn họ hai người. Hoàng thượng hẳn là tin tưởng chính mình hài tử, bọn họ tính tình đều là tốt, hẳn là biết được trong đó đúng mực, còn nữa nói, trừ cái này ra, hoàng thượng còn có càng tốt biện pháp sao? Hoàng đế trầm mặc sau một lúc lâu, nặng nề mà hít vào một hơi, rồi sau đó chậm rãi phun ra, "Hoàng tỷ, Trẫm minh bạch." Ý đức trưởng công chúa ở bên trong đại điện ngây người ước chừng hai cái canh giờ mới ra cung phản hồi thấm phương viên. Trên xe ngựa, khúc ma ma cẩn thận hầu hạ ở bên người nàng, thần xác hơi có chút khó hiểu. Trưởng công chúa, ngài phía trước không phải vẫn luôn duy trì Việt vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Như thế nào hiện tại lại ám chỉ hoàng thượng làm Việt vương điện hạ vì du vương sở dụng đâu? Ý đức trưởng công chúa chậm rãi mở to mắt, trước kia quân Việt chuyên tâm, hơn nữa lúc trước vi nu giao phó. Ta liền nghĩ làm quân Việt trở thành đế vương, cũng coi như là không cô phụ lúc trước Vi nhu một mảnh trả giá, bất quá hiện tại, giao nhi thích án quân Việt tâm tư cũng có điều thay đổi, vì bọn họ hai người suy nghĩ, chi bằng thích hợp lui một bước. Khúc ma ma gật gật đầu, kỳ thật, hoàng đế bảo tọa nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật vất vả và phần. Ngài xem nhiều năm như vậy, hoàng thượng muốn cân bằng hậu cung tiền triều, còn muốn trông nom nạc đại quốc vực danh giới. Cơ hồ mỗi một ngày đều không được nghỉ tạm, thực sự vất vả tới rồi cực điểm. Việt Vương Điện Hạ cùng quận chúa đều đã trải qua không ít khổ sở, không bằng kế tiếp nhật tử, làm cho bọn họ sinh hoạt tự do tự tại một ít. Lại nói tiếp cũng là ta tư tâm, ta không nghĩ làm giao nhi chịu ủy khuất, cho nên chỉ có thể ủy khuất quân Việt từ bỏ cái kia vị trí. Bất quá, nếu ta không nghĩ làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên sẽ dùng mặt khác thủ đoạn tới bồi thường. tuyệt không sẽ làm bọn họ không có nơi dừng chân. Khúc ma ma nhìn ý đức trưởng công chúa bộ dáng chỉ cảm thấy thập phần đau lòng. Trưởng công chúa điện hạ, ngài làm lụng vất vả như vậy nhiều năm, hiện tại cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tựa như ngài thường nói câu nói kia, con cháu đều có con cháu phúc, Việt vương điện hạ cùng quận chúa đều là hiểu chuyện hài tử, bọn họ cũng có chính mình nương hoa. Nói dễ dàng, lại luôn là nhịn không được nhọc lòng quá mức, Đối với Yên Hàn cùng Giao Nhi, ta trong lòng chỉ cảm thấy thua thiệt quá nhiều, thừa dịp bây giờ còn có tinh lực, liền nhiều vì bọn họ mưu hoa một ít, trở về sau tinh lực không đủ, liền tính là tưởng giúp đều không giúp được. Trường công chúa Điện Hạ Hảo, ta cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, đảo chọc đến ngươi cảm khái đi lên, mau chút đem trên mặt thần sắc thu một chút, chờ lát nữa thấy Giao Nhi, nếu là làm nàng nhìn ra cái gì tới, nhất định sẽ lo lắng không thôi. Ý đức trưởng công chúa lại nghĩ tới du vương, lúc trước, giúp đỡ du vương đến lãnh cung chung đi gặp Việt vương, chỉ là muốn cho Việt vương thêm một cái huynh đệ, làm hắn có quay về kinh đô lý do, không nghĩ tới này phân huynh đệ tình nghĩa rốt cuộc phái thượng công dụng, lại cùng ta lúc trước đoán trước hoàn toàn không giống nhau. Tóm lại kết quả là tốt, trưởng công chúa liền đừng suy nghĩ bậy bạn Khúc ma ma cũng không khỏi nhớ tới từ trước. Lúc ấy du vương cùng Việt vương hai vị điện hạ tuổi đều còn nhỏ. Mỗi lần Du Vương trộn cầm đồ vật đến lãnh cung bên trong đi xem Việt Vương, nàng đều phải cẩn thận làm người điều khỏi thị vệ. Có một lần vượt qua lãnh cung cung tường thời điểm, Du Vương điện hạ còn kém điểm ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách ở cung tường thượng khai cái động. Hiện tại nhớ tới, thực sự làm người cảm thấy hoài niệm. Ân! Ý Đức trưởng công chúa trong lòng thở dài trong lòng, trong trước mắt như vậy nhiều năm đi qua, chúng ta đều già rồi, bị thượng một phần hậu lễ. Xem như bồi thường một chút Du Vương đi. Đúng vậy. 7 tháng 26, vạn sự toàn nghi ngày lành, Du Vương đại hôn điển lễ ở trong cung minh quang điện cử hành, hoàng đế hạ chỉ, đủ loại quan lại tiến đến chúc mừng, Du Vương cùng tề quý phi, vệ quốc hầu trong lúc nhất thời phong cảnh vô hai. Một vân giao không có tùy ý đức trưởng công chúa vào cùng mà là bị sở lao phu nhân mời, tiến đến mẫn ra bồi mẫn vương hoa nói chuyện. chương năm vẽ rồng điểm mắt chi bút ở đi vào mẫn gia phía trước một vân giao nghe người ta nói mẫn gia là đem quy củ chú ý đến tận xương thủy gia tộc sở lão phu nhân càng là công nhận quy củ đầy đủ hết phẩm đức quý trọng lúc trước ở tô ra thời điểm nàng cùng tô hữu cập cây lễ đó là thỉnh nàng làm chính thân. đi vào mẫn gia gặp được mẫn phương hoa khuê phòng bên trong tình cảnh không khỏi hơi hơi ngẩn người mẫn các lao trên mặt không có chút nào ý cười Thần sắc nhìn qua âm trầm tới rồi cực điểm trong ánh mắt tràn đầy không tha chi ý sở lao phu nhân đang ở khuyên bảo nhìn thấy một vân dao vội vàng tiến lên đây hành lễ gặp qua quận chúa lao phu nhân không cần đa lễ ta đến xem mẫn tỷ tỷ nhưng chuẩn bị tốt mẫn vương hoa đứng dậy thủy nhuận màu đỏ áo cưới chậm rãi dạng khai theo nàng động tác làn váy thượng loan phượng hơi hơi đông đưa phảng phất ngay sau đó liền sẽ thoát ly váy áo trấn cánh bay ra vân dao Ngươi đã đến, đến rồi, mau chút tới giúp ta nhìn một cái, nhưng có cái gì không ổn địa phương. Một bên lại truyền đến sở lão phu nhân khuyên mẫn các lao thanh âm, một vân giao đại để nghe xong một chút, đều là chút cháu gai xuất giá muốn vui mừng, lại không tha cũng muốn cười linh tinh nói. Mẫn phương hoa song thân cùng hai cái tỉ muội cũng ở một bên khuyên giải, tuy rằng trong miệng nói muốn yên tâm, nhưng trên mặt thần sắc cùng mẫn các lao giống nhau, tràn đầy không tha chi tình. Mộc Vân Giao trong lòng không khỏi bật cười, gia hòa vạn sự hưng, trưởng bối hiền hòa, vạn bối nhân hiếu, khó trách có thể giáo dưỡng ra Mẫn Phương Hoa như vậy tính tình ôn bình, đoan chính nữ tử. Mẫn tỷ tỷ nếu hỏi, ta đây liền lớn mật nói hai câu, nếu là nói sai rồi, tỷ tỷ cũng không nên để ý. Tự nhiên, người mau nói. Mộc Vân Giao vừa nói, một bên nhìn nhìn trên bàn son phấn, tiến lên rửa tay qua đi tự mình tiến lên giúp Mẫn Phương Hoa thượng trang. Tỷ tỷ hôm nay chính là Tân nương tử, Tân nương tử tự nhiên muốn vui mừng. Tỷ tỷ dung mạo đoan chính, dịu dàng, lớn lên tự nhiên là không thể bắt bẻ, chính là áo cưới quá mức đỏ tươi, phụ trợ tỷ tỷ trang dung nhạt meo chút. Mục Vân Giao cũng không có cải biến quá nhiều, chỉ là giúp Mẫn Phương Hoa đem son môi nhan sắc đổi đi, rồi sau đó một lần nữa giúp nàng phát họa mặt mày, tức khắc liền làm nàng cả người khí chất thay đổi. Nếu nói phía trước Mẫn Phương Hoa nhìn hào phóng. Đoàn Trang, hiện tại tắt nhiều vài phần cao quý cùng kiêu căng, làm người không dám nhìn thẳng. Một bên hỉ ma ma cùng bọn thị nữ liên tục khen ngợi. Một vân dao lại là không quá vừa lòng, nhìn kỹ sau một lúc lâu lúc sau, lấy quá một con để đó không dùng châu thoa, nhẹ nhàng chọn một chút màu đỏ thám phấn mặt, ở mận phương hoa giữa mày chỗ nhẹ nhàng điểm hạ, rồi sau đó vừa lòng gật đầu, như vậy liền không có gì vấn đề. sở lão phu nhân sau khi xem xong liên tục vỗ tay điểm này mới là vẽ rồng điểm mắt chi bút đa tạ quận chúa diệu thủ kỳ thật giúp mẫn phương hoa thượng trang thị nữ tay nghề không tồi nhưng là một vân giao chế tắc quần áo quá mức xuất sắc thế cho nên làm quần áo ngăn chặn mẫn phương hoa khí thế trải qua một vân giao sửa chữa trang dung lúc sau khí thế là đi lên chính là lại quá mức sắc bén bá đạo phương hoa là muốn đi làm tân nương tử tự nhiên muốn chiếu cố du vương cảng thụ kia một chút giữa mày chu sa đem trên người nàng sắc bén phá giải, rũ mi rũ mắt mà cười thời điểm, mặc danh nhiều vài phần thẹn thùng cùng rung động lòng người. Lao phu nhân tán thưởng. Một vân giao chỉ là cười cười vẫn chưa nói thêm cái gì. Bên ngoài có ma ma tiến đến bẩm báo, Lao thái gia lão phu nhân. Giờ lành tới rồi, đón dâu kiểu liên đã tới rồi trước phủ, du vương điện hạ cũng tới rồi. Nghe được du vương tự mình tới đón thân, mẫn phương hoa nhấp môi mà cười những người khác sắc mặt cũng nhiều vài phần vui sướng vội vàng giúp đỡ mẫn phương hoa đắp lên khăn van từ mẫn phương hoa trưởng huynh bối nàng gia phủ mục vân giao vẫn chưa vẫn luôn đi theo đem mẫn phương hoa đưa lên hỷ kiệu lúc sau đáp lại mẫn ra lòng biết ơn liền thừa xe ngựa phản hồi hoàng cung hôn lễ ở minh quang điện cử hành mục vân giao tốc độ mau một ít đến mang trong đại điện thời điểm hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa còn chưa tới nàng mới vừa tìm hảo vị trí ngồi xuống việt vương liền đã đi tới không e rẻ ngồi ở nàng bên cạnh người giao nhi mệt mỏi đi một vân giao không phải làm ra vẻ người nếu hạ quyết tâm muốn cùng việt vương ở bên nhau cũng liền không cần thiết thời thời khắc khắc tránh người khác bởi vậy không hề có để ý chung quanh tầm mắt gật đầu trả lời nói còn hảo hôm nay mẫn tỷ tỷ trang dung chính là ta tự mình giúp nàng họa nhất định phải hướng du vương thảo cái đỏ thâm phong mới được ân Nhị ca của cải rất dày, thảo muốn thời điểm không cần khách khí. Đông nhiên cảm giác có một đạo cực kỳ thứ người ánh mắt nhìn qua, một vân dao nhìn lướt qua lúc sau, thu hồi tầm mắt, đúng rồi, người thân là du vương điện hạ đệ đệ, như thế nào không có bồi hắn cùng nhau tiến đến đó đón dâu. Vốn là muốn đi, nhưng là đại ca ngăn trở hạ. Vì phòng ngừa người khác nghe được bọn họ nói, hai người không khỏi để sắt vào một ít khoảng cách. Lăng vương meo nhau mắt, tức giận bất bình trong ánh mắt hiện lên một mặt khinh miệt. Mặt khác chú ý tới một màn này, quan viên lén lút liếc khai tầm mắt, Việt vương điện hạ cùng ôn nhàn quận chúa chi gian sự tình bọn họ là nghe nói qua, chỉ là hoàng thượng thái độ không rõ, ai cũng không dám đi đương cái này xuất đầu cái dùi, không nghĩ tới bọn họ hôm nay thế nhưng không e rẻ, nghĩ đến thực mau sẽ có người thiếu kiên nhẫn. Mọi người ở đây miên man suy nghĩ thời điểm, thông báo tiếng vang lên, hoàng thượng giá lâm, Y Đức Trưởng Công Chúa Giá Lâm. Mọi người vội vàng hành lễ, một phen chào hỏi vừa mới kết thúc, Du Vương đón dâu kiểu liễn đã đi tới Minh Quang Điện Cửa. Vui mừng hoa khai phú quý thảm đỏ từ Minh Quang Điện Cửa một đường phô đến cửa cung, Du Vương đem mẫn phương hoa tiếp ra tới lúc sau, mọi người nhịn không được âm thầm tán thưởng. Nàng cái khăn vân đỏ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng một bộ dáng người đã là lệnh nhân thần hướng không thôi. Mẫn phương hoa xuyên áo cưới bất đồng với mặt khác hoàng tử phi quy chế, làn váy bị kéo trường, trừ bỏ kia chỉ vũ cánh sắp bay loan phượng, bên cạnh chỗ thêu trăm tử trăm phúc đa dạng, tà váy bên cạnh khóa chỉ vàng, chiền chi liền cảnh hoa quyến rũ mà thượng, vẫn luôn kéo dài muốn lũa màu thêu chê eo phong chỗ, áo cưới eo phong cũng so tầm thường muốn khoan một ít, đem nàng vòng eo thúc một tay có thể ôm hết, lại phối hợp song tầng quảng lăng trường tụ, đoan đến là tươi đẹp diễm lệ, cử thế vô. Xong. Dù vương kiệt lực muốn cho chính mình bảo trì nghiêm túc, nhưng dơ lên khỏe môi như thế nào đều thu không trở lại, cuối cùng dứt khoát tự sa ngã, cười đến lộ ra một hàm răng trắng, toàn thân đều lộ ra vui mừng. Hoàng tử thành thân lễ tiết cũng không tính phức tạp, lễ bái quá hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa lúc sau, lại lễ bái tề quý phi, lại phu thê hành lễ xem như lễ tiết chính thức hoàn thành, kế tiếp nội thị tuyên đọc liên tiếp ban thưởng, thay đổi hai người đọc gần một canh giờ. Mới đưa các loại ban thưởng nhậm xong, lúc sau, Mẫn vương hoa bị đưa vào sau điện tân phòng nội trở, du vương tắc bắt đầu ở trong yến hội kính rượu. Lang vương nghe được những cái đó dạy nặng ban thưởng thời điểm sắc mặt đã rất khó xem, lại phát giác hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa tiếp thu xong du vương kính rượu lúc sau không có chút nào đi trước ly tịch dí tứ, trong mắt thần sắc càng là âm trầm tới rồi cực điểm. Mục vân giao thấy như vậy một màn, giữa mày nhẹ nhàng mà giật giật. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu, Lăng Vương hỏa du vương chi gian sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. mươi 577 hoàn ra ngõ hẹp, có thể nỉ ra thắng. Một vân giao tưởng chuyên tâm, không khỏi hơi hơi ngây người, đống nhiên cảm giác bên trong đại điện một tĩnh, vội vàng thu liễm tinh thần xem qua đi. Du vương đứng ở Lăng Vương trước người làm ra kính rượu tư thái, nhưng trong tay hắn lại không có chén rượu, mà Lăng Vương trên vai mang theo rượu bát sai ấn ký. cả người phẫn nộ tới rồi cực điểm nhị đệ ngươi liền tính là không nghĩ kính ta cái này đại ca cũng không cần dùng loại này thủ đoạn đi cái này kính không đơn giản chỉ là kính rượu còn có tôn kính ý tứ lời nói gian chỉ trích cực kỳ trói tai. du vương hơi hơi nheo nho mắt rồi sau đó đưa tới cung nữ lấy qua tay khăn tự mình giúp lăng vương trà lau đại ca đệ đệ hôm nay quá mức cao hứng thế cho nên trong lúc nhất thời luống cuống tay chân còn thỉnh đại ca không cần để ý nhị đệ liền tính lại cao hứng cũng không thể đã quên trường ấu quy củ không phải đại ca ta uống nhiều hai ly hướng ngươi bồi tội còn thỉnh đại ca xem ở ta hôm nay đại hỷ phân thượng bỏ qua cho ta lúc này đây du vương đầy mặt ý cười phảng phất không có phát giác lăng vương cố tình khó xử kia nhị đệ cần phải uống nhiều mấy chén mới tính có thành ý lăng vương nhìn nhìn đưa tới một người nội thị làm hắn đi chuẩn bị chén lớn Nội thị có chút chân chờ, bị lăng vương trực tiếp đạp một chân, thật là đồ vô dụng, chẳng lẽ to như vậy trong hoàng cung liền cái chén lớn đều tìm không thấy sao. Du vương con ngôi, phất tay ý bảo tên kia nội thị lui xuống đi, rồi sau đó trực tiếp cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu liền hướng trong miệng đảo, thẳng đến đem một bầu rượu đều uống làm, lúc này mới dừng lại nhìn về phía lăng vương, trên mặt như cũ mang cười, không hề có bị khó xử tức giận, đại ca. Hiện tại có thể biểu hiện ra đệ đệ xin lỗi thành ý đi. Lăng Vương cảm thấy chính mình một hơi đánh vào đông thượng, làm hắn trong lòng hận ý càng đậm, còn muốn nói cái gì, liền nghe mặt trên hoàng thượng đã mở miệng, quân du cũng không nên chỉ lo đại ca ngươi, phía dưới còn có quân Việt muốn kính rượu đâu, trừ cái này ra, chư vị đại thần cũng muốn hảo hảo chiêu cố, hôm nay ngày đại hỉ, phụ hoàng trong lòng cao hứng, chư vị ái khanh nhóm không cần câu nệ với lễ tiết. bất quá các ngươi cần phải chú ý đúng mực vạn không cần đem du vương cấp rót đổ hôm nay buổi tối chính là hắn đêm động phòng hoa trúc lang vương sắc mặt âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới mới vừa rồi phụ hoàng trong miệng nói chú ý đúng mực rõ ràng là ở đề điểm hắn nay chỉ là làm linh quân du uống nhiều một chút rượu phụ hoàng liền như vậy đau lòng hộ thượng nếu về sau bọn họ hai người ở trên triều đình phát sinh tranh trước có phải hay không phụ hoàng đều phải thiên giúp đỡ du vương tưởng tượng đến loại kết quả này lang vương liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bị lửa giận đốt thành cho tẫn gắt gao mà cắn răng khắc chế mới không có đương trường phát tác một vân giao thu hồi tầm mắt này một ván lang vương thua cái hoàn toàn bất luận như thế nào hôm nay là du vương thành thân nhật tử lại có văn võ bá quan ở đây hắn trong lòng cho dù có lại nhiều lửa giận cũng không nên đương trường phát tác bằng không liền sẽ giống như bây giờ lưu lại một không màng đại cục Độ lượng nhỏ hẹp tắc danh Du vương nghe được hoàng thượng mở miệng giải vây Vội vàng theo bậc thang đi xuống tới Đem chén rượu đưa tới Việt vương trước mặt Hảo huynh đệ Tới tới tới Nhị ca kính ngươi một ly Hết thể đều ở không nói gì Việt vương bên môi hiếm thấy mang lên ý cười Bưng lên chén rượu thống khoái uống một hơi cạn sạch Du vương áp lực thần sắc tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều Ngửa đầu đem uống rượu sạch sẽ lúc sau duỗi tay vô vô Việt vương bả vai lại nhẹ nhàng mà đấm đấm chính mình ngực, trong lòng mang theo cảm kích chi xác Nhị ca uống ít một ít. Du vương càng thêm cảm động, mở miệng nói, vẫn là tứ đệ quan tâm ta. Mới vừa rồi Vân Giao nói giúp đỡ nhị tẩu một lần nữa miêu tả trăng dùng, hơn nữa nàng giúp đỡ chế tác áo cưới công lao. Này hồng bao tự nhiên là không thiếu được, nhị ca uống nhiều quá liền đặc biệt keo kiệt. Đến lúc đó cấp hồng bao phân lượng không đủ, Vân Giao muốn tức giận. việt vương thảo muốn khởi chỗ tốt tới chút nào không kiêng rẻ du vương trực tiếp nghẹn lại trong lòng cảm động tức khắc tan thành mây khói nhìn nhìn mỉm cười việt vương lại nhìn nhìn cười tủm tỉm một vân giao chỉ cảm thấy không phải người một nhà không tiến một gia môn hai người kia đều mau dứt tiền trong mắt đi yên tâm đi liền tính ta đã quên các ngươi nhị tẩu cũng là quên không được hắn trong giọng nói các ngươi cái kia nhóm tự cắn đến cực nhẹ nếu không cẩn thận đi phân biệt căn bản nghe không hiểu Nhưng là bắt giữ đến Việt vương lại là đột nhiên nheo lại đôi mắt, tưởng tượng đến vân giao cùng hắn thành thân về sau, cùng hắn cùng nhau xưng hô du vương cùng mẫn vương hoa một tiếng nhị ca, nhị tẩu bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng so ngày mùa hè uống một chén nước đá còn muốn vui sướng. Khi yến thượng trừ bỏ đại hoàng tử lăng vương lộ ra tới về điểm này không thoải mái ở ngoài, mặt khác thời điểm tất cả đều là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng Du vương gương mặt tươi cười vẫn luôn bảo trì tới rồi cuối cùng. Kính rượu càng là ai đến cũng không cự tuyển. Mắt thấy yến hội tới rồi kết thúc, hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa nhích người rời đi. Một vân giao có chút chịu không nổi đại điện bên trong mùi rượu, liền đến đại điện ngoại đi hít thở không khí. Mới vừa đi ra tới không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân lại đây, quay đầu đối diện thượng Việt Vương mỉm cười đôi mắt. Mới vừa rồi các đại thần kính rượu kính đến thật sự lợi hại, du vương liền đem Việt Vương kéo qua đi chắn một vòng. Hiện tại hắn trên má mang theo một tầng hương nhạt, thơm thúy đôi mắt cũng mang lên ngông lung quan mang, hàng trừa ý cười vọng lại đây làm người mạc danh muốn say mê trong đó. Việt Vương nhìn mục Vân Giao ý cười, phát hiện bốn phía không ai, giơ tay sờ lên nàng gương mặt, chỉ cảm thấy nàng mang theo ý cười khuôn mặt so năm xưa rượu ngon còn muốn say lòng người, làm hắn nhị tiêm không tự chủ được đỏ lên. Giao nhi, ta có chút khó chịu. Mục Vân Giao nghe vậy, theo bản năng liền rỗi tay giúp hắn bắt mạch. làm sao vậy địa phương nào khó chịu việt vương lôi kéo một vân dao tay che ở ngực nơi này nơi này từng đợt khó chịu một vân dao nhịn không được cấn hắn ngực đầy đầy câu cửa miệng đạo tâm bệnh khó trị tứ gian nếu là trong lòng khó chịu ta đây thật đúng là không có cách nào ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì khó chịu đâu hỏi mau ngươi hỏi ta mới hảo nói cho ngươi một vân dao nhẫn cười rất là phối hợp mở miệng hảo kia còn thỉnh tứ ra báo cho vì sao ngươi trong lòng khó chịu bởi vì ta ghen ghét việt vương ánh mắt càng thêm nghiêm túc nhìn đến nhị ca thành thân mà ta còn muốn chờ thượng hai tháng trong lòng thật sự là ghen ghét khó nhịn giao nhi một năm tri kỳ vừa đến chúng ta liền lập tức thành thân được không nhìn việt vương đôi mắt cự tuyệt nói vô luận như thế nào đều nói không nên lời nàng đang muốn yếu điểm đầu liền nhìn đến có cung nữ cuốn quít chạy tới ngươi nhìn đến điện trước có người lập tức dương giọng kêu gọi tứ mạng mau tới người du vương phi bị đâm nay một tiếng bén nhọn kêu gọi ở trong bóng đêm truyền thực quảng việt vương cùng một vân dao bước nhanh tiến lên còn chưa mở miệng dò hỏi sao lại thế này liền nhìn đến du vương bước nhanh lao tới hướng về sau điện mẫn phương hoa nơi địa phương liền vọt qua đi việt vương vội vàng bước nhanh đuổi kịp một vân dao bước chân hơi chậm một ít quay đầu lại dặn dò cùng nữ đi kêu thái yỉa thời điểm vẽ mắt dư quang chính quét tới cửa Lang vương. Chỉ thấy hắn khỏe môi ngậm một tia cười lạnh, ánh mắt hung ác, thần sắc ở trong điện quang mang chiếu dọi hạ có vẻ có chút âm trầm, làm người cảm thấy không rét mà run. mươi 578 lôi kéo nàng cùng chết. Một vân dao còn chưa tới gần sau điện, liền nghe được trói thai tiếng thét trói thai truyền đến, trong thanh âm quen thuộc cảm giác làm nàng đột nhiên như mày, Tô Vũ Nghi. Trong điện, mẫn phương hoa chính che lại cánh tay ngồi ở mép giường. Màu đỏ áo cưới rũ trên mặt đất, bị Tô Vũ Nghi đạp lên dưới chân. Tô Vũ Nghi từ phía sau ôm mẫn phương hoa, dựa vào đầu giường vị trí, trùy thủ hành ở nàng liết hầu chỗ. Động tác gian mang theo run rẩy chi ý, đã ở mẫn phương hoa trên cổ để lại điểm điểm vết máu. Du vương quanh thân tức giận thốt nhiên, Nguyệt Tần nương nương, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta cùng phương hoa tân phòng nội. Nguyệt Tần cười lạnh một tiếng, nhìn đến một vân dao đi vào tới. trực tiếp dối tay chỉ vào nàng, một vân giao, ngươi tới vừa lúc, ngươi khai dược giúp ta đem trong bụng hải tử xóa sạch, bằng không ta liền trực tiếp giết mẫn Vương hoa, làm nàng vì ta trốn cùng. Tô vũ nghi cảm xúc kích động dưới, trong tay chủy thủ liền nắm chắc không hảo lực đạo, làm mẫn phương hoa thống khổ nhăn lại giữa mày, thấp giọng cổ họng một chút. Du vương nhịn không được tiến lên một bước, ngươi, ngươi nếu là dám thương nàng, ta nhất định, Việt vương rỗi tay giữ chặt Du vương cánh tay, làm hắn không cần hoảng loạn dưới nói sai lời nói. Rốt cuộc tô vũ nghi hiện tại là hoàng thượng khâm phong Nguyệt Tần, dựa theo bối phận là bọn họ trưởng bối. Nếu là nói ra một ít bất kính nói tới, mặc dù là phụ hoàng thông cảm hắn là dưới tình thế cấp bách hoảng loạn chi ngữ, cũng sẽ có ngự sử khẩn bắt lấy điểm này không bỏ. Một vân giao đi lên trước, Nguyệt Tần nương nương, ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng núp đích. Ai cũng đừng đi lên trước tới. Nếu là các ngươi còn dám lộn xộn, ta liền trực tiếp một đao cắt đứt mận phương hoa cổ. Du vương cắn răng gắt gao nhịn xuống trong lòng lửa giận. Một vân giao ánh mắt bình đạm nhìn nàng, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói làm ta giúp ngươi khai dược xóa sạch trong bụng hải tử sao. Phá thai cũng không phải là việc nhỏ, nếu là không cẩn thận bắt mạch, khai ra tới dược nói không chừng sẽ đối với ngươi có tổn hao nhiều hại. Ngươi nếu muốn ta khai dược, ta tự nhiên muốn trước giúp ngươi bắt mạch mới là... Không, có tổn hại ta cũng không sợ, ngươi chỉ cần đem dược khai ra tới liền hảo. Mục vân giao lắc đầu, thái độ phá lệ cường ngạnh. ta là y ịa giả, nếu là khai ra tới phương thuốc, không chỉ có không thể trợ giúp người, ngược lại là đối người có hại, không phải tạp chính mình chiêu bài sao. Tại đây hoàng cung bên trong, trừ bỏ ta, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai dám cho ngươi khai căn tử, hoặc là ngươi làm ta khám một chút mạch, hoặc là ngươi liền như vậy háo chờ hoàng thượng tới xử trí. Đang ở hoàng cung bên trong, trên người nàng tuy rằng mang theo một ít độc dược, nhưng là cần thiết đến gần rồi tiếp xúc đến nhân tài có thể thi triển. Tô vũ nghi thần sắc dây rua, ta có thể cho ngươi bắt mạch, nhưng là ngươi không chỉ có hiểu ý đi còn hiểu đắc dụng độc, ai biết ngươi tới gần ta lúc sau có thể hay không trực tiếp cho ta hạ dược, ngươi đem quần áo cởi đi tới. Việt vương đột nhiên meo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên nồng đậm sắc ý. Một vân dao ninh khởi giữa mày. đối với tô vũ nghi lanh trào một tiếng đều đến lúc này ngươi thế nhưng còn không quên làm đủ ta xem ra là đối ta hận cái hoàn toàn ha ha không sai ta chính là hận ngươi hận ngươi hủy hoại tô ra, hận ngươi hủy hoại ta cả đời ta hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn ngươi đừng nghĩ hạ dược đem ta mê đảo biết ta vì cái gì duy trì cái này động tác không nhúc nít sao bởi vì ta sau lưng chống một chi cơ quan nhỏ ngươi dám hạ dược ta vừa động sức lực buông lỏng sau lưng cơ quan nhỏ liền sẽ nháy mắt bắn ra một chi độc tiễn khoảng cách như vậy gần cơ quan nỏ lực đạo đủ để đem chúng ta hai người bắn thủng dù sao ta hiện tại cũng sống đủ rồi lôi kéo mẫn phương hoa chôn cùng cũng đáng được một vân dao nhìn về phía một bên việt vương việt vương hướng bên cạnh đi rồi hai bước xem xét tô vũ nghi sau lưng rồi sau đó đối với một vân dao hơi hơi gật gật đầu tô vũ nghi giơ lên vải môi Mỹ lệ khuôn mặt thượng ý cười quyến rũ, dơ lên khỏe môi mang theo câu hồn đoạt phách độ cùng, chỉ là xem ở tại chỗ mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy dữ tận giống như ác quỷ. Du vương gắt gao khắc chế trong lòng sát ý, Nguyệt Tần Nương Nương, ngươi liền trong bụng hải tử đều từ bỏ, là đối phụ hoàng tâm sinh bất mãn sao. Nhắc tới trong bụng hải tử, Tô Vũ nghi rất là kích động, đừng vô nghĩa, ta không muốn nghe các ngươi nói mà khác. Một vân giao, ngươi không phải muốn giúp ta bắt mạch sao. Hảo a, ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại liền cởi hết đi tới, giúp ta chỉnh xong mạch lúc sau, lại đấu võ thai phương thuốc. Mục vân dao đông nhiên cười lạnh một tiếng, tô vũ nghi, ta không thể không thừa nhận, ngươi hiện tại là càng ngày càng trơn váng. Ta vừa mới như vậy nói, chính là muốn tới gần ngươi, sau đó cho ngươi hạ dược, hiện tại mưu kế bị xuyên qua, tự nhiên sẽ không tiến lên. Ngươi muốn mượn cơ hội này làm đục ta, như thế nào cũng phải tìm một cái có thể uy hiếp đến ta người. ngươi cảm thấy mẫn phương hoa đủ cái này phân lượng sao tô vũ nghi ý cười một ngừng, ngươi phía trước không phải còn giúp nàng chuẩn bị áo cưới kia cũng là xem ở du vương mặt núi thượng hắn hiện tại mới vừa ở giang nam lập công trở về ta giúp mẫn phương hoa chuẩn bị áo cưới mượn này làm cho bọn họ thiếu ta một tân tình lại làm nghe vân phường thanh danh văn dội cớ sao mà không làm đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng mẫn phương hoa còn có thể tình như tỉ muội Thật sự vì nàng liền chính mình cũng không để ý. Một vân giao ý cười chào phúng. Tô Vũ nghi trong lòng nắm chắc không chuẩn, nàng cười lạnh nhìn về phía du vương, ngươi hẳn là nghe được đi, về sau cũng không nên bị Việt vương cùng một vân giao sắc mặt cấp lửa, bọn họ chính là tiêu chuẩn khẩu Phật tâm xà, ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt cùng các ngươi tình cảm thâm hậu. Trên thực tế trong lòng toàn bộ đều là âm mưu quỷ kế, cùng bọn họ ở chung, không biết khi nào xương cốt cha đều không còn. Du Vương nắm chặt quyền tâm, nếu Phương Hoa đã uy hiếp không được Mục Vân Giao, vậy ngươi liền đem nàng thả. Tô Vũ nghi sóng mắt lưu chuyển, Mẫn Phương Hoa uy hiếp không được Mục Vân Giao, nhưng là có thể uy hiếp được ngươi nhà. Ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy, Mục Vân Giao cùng Việt Vương đối với ngươi toàn bộ đều là tính kế. Một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần phải bận tâm những cái đó ngày xưa tình cảm. Ngươi muốn cứu Mẫn Phương Hoa, liền đem Mục Vân Giao lột sạch ném lại đây. Sau đó đem mẫn phương hoa đổi qua đi. Du vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngươi quả thực chính là điên rồi. Ha ha ha, không đổi, ta chính là điên rồi, Bị một vân giao tiện nhân này cấp bức điên rồi. Nếu không phải nàng, ta hiện tại vẫn là cao cao tại thượng tô gia đại tiểu thư, Có tổ mẫu yêu thương, có song thân sủng địch, có huynh trưởng che chở. Chính là hiện tại đâu, tổ mẫu ta cùng song thân đều đã chết, Huynh trưởng cũng bị lưu đày không biết tung tích. Mà ta lại bị bách tiến cung hầu hạ một cái đủ để khi ta ngoại tổ nam nhân, ta không cam lòng, ta hận. Chỉ bằng ngươi những lời này, liền đủ để cây ngươi chín tộc. Vậy tôi à, dù sao ta cũng sống đủ rồi, có nhân vi ta trốn cùng, ta còn cầu mà không được đâu. Ngươi du vương vừa nói, một bên muốn tiến lên cứu mẫn phương hoa. Đừng núp nhích. Tô vũ nghi trong tay chủy thủ đột nhiên dùng sức, một chút chắt ở mẫn phương hoa cánh tay thượng. Rồi sau đó lại lần nữa hoành ở nàng miết hầu gian. Mẫn vương hoa đau sắc mặt trắng bệnh, thật sâu mà hít vào một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cố nén mới không co kêu lên đau đớn, điện hạ, không cần làm làm chính mình hối hận sự tình. Ngươi câm mồm. Tô vũ nghi lạnh giọng uy hiếp, ngươi hiện tại liền chính mình đều đành phải vậy, còn có tâm tư quản người khác. Du vương, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi hiện tại đem một vân dao lột sạch ném lại đây. Ta liền đem Mẫn phương hoa đổi về đi, nếu như bằng không, ta liền lôi kéo nàng cùng chết. mươi 579 có ngươi nói chuyện phân sao. Du vương nhìn về phía Việt vương, trong mắt mang theo cầu xin chi sắc, tứ đệ, nhị ca ta ngày thường đối đại ngươi không tệ, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta. Việt vương ánh mắt lạnh băng, nhị ca, Mẫn phương hoa là ngươi người trong lòng, vân giao cũng là ta người trong lòng, ta tuyệt đối không thể làm ngươi ra tay làm lục nàng. Chúng ta đều lui ra ngoài, phòng bên trong cũng không có mặt khác nam tử ở đây, chỉ cần vân giao tiến lên giúp Nguyệt Tần khám xong mạch, sự tình không phải kết thúc sao. Nhị ca, ngươi không cần nói nữa, ta tuyệt đối sẽ không làm vân giao phạm hiểm. Ngươi trong lòng liền không có ta cái này nhị ca sao. Nếu ngươi không đáp ứng ta, ngươi ta chi gian huynh đệ chi tình hôm nay liền tính là kết thúc. người tới, đem một vân giao bắt lại. Việt vương che ở một vân giao trước mặt. Ánh mắt lánh khốc như băng, du vương, ngươi muốn làm gì? Có cung nhân vào cửa, một bên ngăn trở Việt vương, một bên đem một vân dao giam cầm trụ, trực tiếp bắt đầu xé rách nàng quần áo. Tô Vũ Nghi nhìn đến hai người ở Mỹ lên, nhìn nhìn lại vẻ mặt kinh sợ một vân dao nhìn không được cất tiếng cười to. Một vân giao, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có hôm nay đi. Tô Vũ Nghi cười đắc ý. Không hề có chú ý tới mẫn phương hoa cùng một vân giao chi gian ánh mắt giao lưu, liền ở nàng bởi vì cười to trong tay trùy thủ dần dần thả lỏng thời điểm. Một đạo bóng trắng chợt hiện lên, sắc nhọn móng vuốt nháy mắt ở nàng mu bàn tay thượng lưu lại ba đạo vết máu. Tô vũ nghi kinh hô một tiếng, trong tay trùy thủ nháy mắt bóc ra, mẫn phương hoa vội vàng khom lưng túi đầu. Việt vương từ sông vào môn tới hộ vệ bên hông rút ra trường kiếm, đột nhiên quay đầu lại vứt ra đi. trường kiếm xẹt qua một đạo lênh quang, xoát một tiếng trực tiếp đâm thủng tô vũ nghi bả vai, đem nàng gắt gao mà đình ở đầu giường thượng. Du vương vội vàng tiến lên bế lên mẫn phương hoa, xa xa rời đi mép giường. Mục vân dao giữa mày nhữu chặt, đi nhanh tiến lên để lại tô vũ nghi bả vai, tứ ra, cơ quan nhỏ. Việt vương bước nhanh tiến lên hỗ trợ, cẩn thận đem tô vũ nghi giữa lưng chỗ cơ quan nỏ kích phát cơ quan phá hư, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục vân dao đứng dậy Tuyết hồ trên mặt đất lau khô móng bước, bắt lấy một vân dao váy áo bỏ đến nàng trong lòng ngực. Một vân dao nhẹ nhàng mà sờ sờ tuyết hồ ra lông, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Này đó thời gian, nàng vẫn luôn đang âm thầm huấn luyện tuyết hồ, chuyên môn chế tạo ra tới một loại hương liệu, làm tuyết hồ công nhận, lấy này làm hấp dẫn nó tín hiệu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách không có cách nào, liền đem trên người mang theo hương liệu bắp nát, không nghĩ tới thật sự nổi lên tác dụng. Du vương cảm kích nhìn một vân giao, vân giao, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ mà làm chi, ngày khác tất nhiên tự mình trên lưng hậu lễ tạ tội. Ta biết du vương điện hạ mới vừa rồi dụng ý, tự nhiên sẽ không để trong lòng. Du vương lại nhìn về phía Việt vương, thấy hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt không thấy chút nào sắc mặt giận dữ, không khỏi yên lòng. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy cùng Việt vương nói chuyện, chính là bởi vì thấy được từ cửa sổ nhảy lên tiến vào tuyết hồ. mới cố ý phát sinh tranh chấp, làm Tô Vũ Nghi cho rằng sự tình có hy vọng mà thả lỏng tâm thần. Cũng may mắn trước đó vài ngày mẫn phương hoa đi vài lần nghe vân phường, cùng Tuyết Hồ có tiếp xúc, làm Tuyết Hồ phát hiện nàng bị người uy hiếp lúc sau, trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Tô Vũ Nghi thương trên vai, tuy rằng trọng nhưng cũng không chí mạng. Cơ quan nhỏ bị dỡ bỏ, một vân dao đang muốn muốn tiến lên, liền nghe được cửa chuyển đến hỗn độn tiếng bước chân. Đại hoàng tử lăng vương bồi hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa đi vào tới, nhìn thấy đại điện bên trong một màn, trực tiếp kinh hô ra tiếng, Nguyệt tần nương nương, này, đây là có chuyện gì? Hoàng đế giữa mày níu chặt, nhị hoàng tử du vương vội vàng đi ra phía trước, phụ hoàng, Nguyệt tần nương nương xuất hiện ở ta cùng phương hoa tân phòng trung, còn tay cầm chủy thủ bắt cóc phương hoa, muốn lấy này hiếp bức mục vân giao giúp nàng đấu võ thai phương thuốc, nhi thần dưới tình thế cấp bách không có cách nào. chỉ có thể ra tay bị thương Nguyệt Tần, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Đại hoàng tử Lăng Vương cười lạnh một tiếng, nhị đệ chẳng lẽ là đang nói đùa, Nguyệt Tần thật vất vả mới hoài thượng hải tử, không hảo hảo nghĩ cách bình an sinh sản, còn muốn đem hải tử xóa sạch. Nhị đệ tìm lấy cớ cũng tìm quá không đi tâm một ít. Đại ca, ngươi như bây giờ vui sướng khi người gặp họa sắp mặt, thật sự là khó coi đến cực điểm. Phía trước kính diệu thời điểm Lăng Vương liền đối hắn nhiều phiên khó xử hiện tại lại tới càng quái, trong lòng tràn đầy lửa giận du vương rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp mở miệng đỉnh trở về. lang vương đột nhiên vung ống tay háo, du vương, ngươi bị thương nguyệt tần, tàn hại phụ hoàng con nối dõi lúc này thấy sự tình bại lộ, lại đối ta cái này đương huynh trưởng không chút nào cung kính, quả thực là làm cản đến cực điểm. Phụ hoàng, ngay nhìn một cái quân du, lúc này mới lập hạ công lao không lâu, liền trở nên mục vô tôn trưởng, tàn nhẫn độc ác. thật sự là lệnh người thất vọng. Du vương nắm mẫn phương hoa tay đi lên trước tới, đem nàng cánh tay thượng miệng vết thương hiện ra đến trước mặt hoàng thượng, phụ hoàng thỉnh xem, này đó là nguyệt tần dùng trùy thủ đâm bị thương, hung khi đang ở trên mặt đất, hơn nữa nàng còn ở sau người bố trí cơ quan nhỏ. nếu chúng ta không dựa theo nàng yêu cầu làm, liền kích phát cơ quan muốn lôi kéo phương hoa trốn cùng, tứ lệ cùng vân giao đều là chứng kiến, thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Đại hoàng tử lăng vương cười lạnh một tiếng, Cả chiều trên dưới ai không biết ngươi cùng quân Việt quan hệ tốt nhất, hắn tự nhiên sẽ thiên giúp với ngươi, đến nỗi một vân giao, nàng cùng Việt vương chi gian về điểm này dơ bẩn sự đã mọi người đều biết, tự nhiên cũng sẽ không bán đứng các ngươi, quân dù, ngươi thật sự là đánh đến một tay hảo tính toán. Một vân giao nâng lên đôi mắt, thanh âm thanh lánh mở miệng nói, lang vương điện hạ luôn mồn quan tâm nguyện tần nương nương, quan tâm nàng trong bụng con nối dõi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nàng hiện tại trên vai mang thương. chính đổ máu không ngừng sao. Ngươi nếu là thật sự quan tâm người tần, quan tâm chưa xuất thế hoàng tử, hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian làm thái ý hề tiến bảo, giúp nàng băng bó miệng vết thương. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Ta thân là ở đây chứng nhân, như thế nào liền nói không được lời nói? Mới vừa rồi du vương điện hạ đối với hoàng thượng bẩm báo, hướng hắn thỉnh tội, hoàng thượng đều còn có không mở miệng hỏi trách, lang vương điện hạ cũng đã nhảy ra ngoài. ngươi đều như vậy không màng quy củ ta cắm hai câu miệng làm sao vậy Mục vân dao nhìn lang vương trong lòng một mảnh lạnh lẽo thật không biết vị này lang vương điện hạ thế nhưng là như thế tính tình nhiều năm như vậy hắn ở trên triều đình cùng tấn vương đấu cái khó phân thắng bại chỉ sợ đều là lý gia công lao hoàng thượng ánh mắt ở đại điện bên trong quét một vòng cuối cùng dừng lại ở nguyện tần trên người làm thái úy tiến vào giúp nàng băng bó thái úy ghề vội vàng vào cửa cẩn thận đem Nguyệt Tần trên vai trường kiếm gỡ xuống tới. Mặc dù lúc ấy tình huống khẩn cấp, Việt Vương xuống tay thời điểm cũng phá lệ chú ý đúng mực, trường kiếm vẫn chưa thương cập Tô Vũ Nghi yếu hại. Thái y thực mau giúp nàng ngừng huyết, đem miệng vết thương băng bó hảo. Hoàng đế đảo qua ngươi Nguyệt Tần phồng lên bụng, trong mắt thần sắc không rõ, "Nguyệt Tần, ngươi không hảo hảo ngốc tại Thúy Đa Cư, xuất hiện ở chỗ này làm cái gì?" Nguyệt Tần thần sắc hoàng hốt, ngơ ngác nhìn hoàng đế một hồi lâu. Mới bỗng nhiên phản ứng lại đây giống nhau quỷ trên mặt đất. Hoàng thượng, ta nói cho ngươi, ta trong bụng có quái vật, ngươi muốn giúp ta, ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Ngươi nói bậy gì đó. Ta không có nói bậy, một vân giao cái kia tiện nhân không giúp ta, Đức Phi cũng không giúp ta, toàn bộ hậu cùng chung không ai chịu giúp ta. Ta muốn lộng chết cái này quái vật, ta muốn lộng chết nó. tám 580 phá bụng lấy tử. Hoàng đế khuôn mặt tâm trầm. Ngồi xổm xuống thân tới một fan bóp lấy tô vũ nghi cổ, chấm tuổi lớn, tổng hội không tự giác thiếu tạo một ít sắc nghiệt, nhưng nếu là có người sách theo cổ hướng chấm giao mổ khẩu thượng đông, kia chấm cũng không ngại một đao chặt bỏ đi. Người trong bụng hoài chính là chấm con nối dõi, nếu hắn là quái vật, kia chấm là cái gì? Tiết hầu bị gắt gao mà tập trụ, tô vũ nghi phi công dương khẩu, giống như bị vứt đến trên bờ cá, phía trước điên quần cùng, cùng hận ý lui bước. Chỉ còn lại có kẻ bên tử vong sợ hãi, hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu hoàng thượng tha mạng. Ý đức trưởng công chúa nhìn hoàng đế mu bàn tay thượng bại lộ ra tới gân xanh, không khỏi khuyên giải nói, hoàng thượng, hà tất vì một cái hậu cung phi tần sinh như vậy đại khí. Hiện giờ, Lý Quý Phi không phải trưởng quản hậu cung trung sự vật sao. Phi tần không hiểu chuyện, giao cho nàng một lần nữa quang hàn giáo, học tập quy củ chính là, tức điên thân mình liền không đáng. Lý Quý Phi cùng Tề Quý Phi cũng vội vàng đuổi lại đây, vào cửa lúc sau, lược hiện hoảng loạn quỳ xuống đất đối hoàng thượng hành lễ. Hoàng đế buông ra tay, đem Tô Vũ Nghi ném tới một bên, trong ánh mắt tràn đầy một mảnh lạnh băng trắng ghét. Lý Quý Phi, Tô Vũ Nghi thân là hậu cung Phi Thần, lại xuất hiện ở quân Du Tân Phòng Trung, còn kém điểm hại Du Vương Phi, ngươi cái này hậu cung lại như thế nào quản? Lý Quý Phi vội vàng thỉnh tội, thần thiếp hôm nay tham gia Du Vương tiệc cưới. Trong lòng thật sự là quá mức cao hứng, thế cho nên mê rượu uống nhiều hai khẩu, đối hậu cung quản hạt sơ sẩy, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Nói như vậy, là quái du vương không nên ở hôm nay thành thân, làm người cao hứng. Lý Quý Phi trong lòng đột nhiên trầm xuống, nàng mới vừa rồi như vậy nói chỉ là thoái thác chi ngữ, nhắc nhở hoàng thượng hôm nay trong cung sự tình nhiều, trong lúc nhất thời sơ sẩy cũng là khó tránh khỏi, nhưng hoàng thượng lại bắt lấy không bỏ. tựa hồ nhất định phải trừng phạt nàng mới được, như vậy trạng hướng làm nàng trong lòng không lý do hốt hoảng. Hoàng thượng, thần thiếp không phải ý tứ này. Hôm nay quân du tiệc cưới thượng, lão đại quân lăng liền mọi cách khó xử, mà ngươi lại quản lý không hảo hậu cung, dung túng nguyệt tần xâm nhập tân phòng thiếu chút nữa đâm bị thương du vương phi, nếu không phải quân du cùng quân Việt tới kịp thời, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Trâm khâm định con dâu, ở thành thân cùng ngày bị trâm phi tần giết chết, người đây là muốn cho người trong thiên hạ đều biết hậu cung của chấm không an bình chấm tuyển người đôi mắt bị mù lý quý phi thật sâu mà hít vào một hơi sắc mặt từng trận trở nên trắng hoàng thượng thần thiếp hoan uổng thần thiếp ở quản lý hậu cung thượng đích sắc trong lúc nhất thời sơ sẩy nhưng nếu là nói thần thiếp cô ý dung túng kia hoàn toàn là giả dối hư hảo a thần thiếp cùng tề quý phi tình như tỉ muội vẫn luôn đem quân du coi làm chính mình hải tử a lời này nói ra chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin đi. Lang Vương ý thức được không thích hợp nhi, vội vàng tiến lên thỉnh tội. Phụ hoàng, nhi thần phía trước đều không phải là cố ý khó xử nhị đệ, chỉ là cảm thấy nguyệt tần nương nương trong bụng hoài hoàng tử hiện giờ bị thương, không nói được ta chưa sinh ra hoàng đệ sẽ có cái gì sơ suất. Dưới tình thế cấp bách mới nói không lựa lời. Thỉnh phụ hoàng minh giám. Tề quý phi vào cửa lúc sau, liền kêu thái y trầm mặc giúp đỡ mận Phương Hoa xử lý miệng vết thương. Nghe được lời này rốt cuộc ngẩng đầu lên, quân lăng, so với còn chưa sinh ra ở nguyệt tần trong bụng là nam hay nữ cũng không biết hài tử, du vương cái này cùng ngươi tuổi tương đương, ở chung nhiều năm nhị đệ, không phải hẳn là cảm tình càng vì thâm hậu sao. Như thế nào nghe quân lăng ngươi ý tứ, tựa hồ là vì nguyệt tần trong bụng hài tử, liền chính mình ở chung nhiều năm nhị đệ cũng không để ý, chẳng lẽ nàng trong bụng đứa bé kia phá lệ quan trọng. Lời vừa nói ra, hoàng thượng trợn trầm hạ khuôn mặt. Lý Quý Phi đột nhiên quay đầu tới, trên đầu mang châu thoa thúy ngọc cho nhau va chạm, phát ra từng trận tiếng vang. Tề Quý Phi, ta biết, ngươi nhìn đến phương hoa bị thương trong lòng không ngờ, nhưng lại như thế nào không thoải mái cũng không thể không khẩu bạch nhà vu hám người. Tề Quý Phi sắc mặt lãnh đạm, ta chỉ là do hỏi quân lâm cái nào đệ đệ tương đối quan trọng, như thế nào Lý Quý Phi tỷ tỷ liền lớn như vậy phản ứng, là ta nói chuyện nói hoài. Vẫn là chính ngươi nghĩ đến địa phương khác đi. Hoàng thượng tuổi tác lớn, trong cung đã nhiều năm không có phi tần mang thai, Tô Vũ nghi lúc trước có thai thời điểm liền ẩn ẩn có đồn đại vớ vẩn, bất quá trưởng công chúa lui tới trong cung, ai cũng không dám xuất đầu truyền nhàn thoại. Hiện tại xem lăng vương như vậy dáng vẻ khẩn trương, đích xác như là có cái gì nội tình, rốt cuộc Tô Vũ nghi lớn lên như vậy xinh đẹp, còn bị dự vì đệ nhất mỹ nhân đâu. Du vương vốn dĩ muốn đem tổ vụ nghi phía trước không cam lòng dưới nói hoàng thượng có thể đương nàng tổ phụ nói nói ra, nhưng nhìn đến hoàng thượng phẫn nộ thần sắc, cân nhắc sau một lát nhẫn mại đi xuống. Nói ra, là có thể thừa thắng sông lên, làm lang vương càng thêm khó coi, cũng đồng thời cũng bị thương phụ tử tình cảm, không đáng. Lý Quý Phi khi cắn răng, lại không dám đương trường phát tác, trước mắt nhất quan trọng chính là tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý gánh vác chịu tội. Trước mắt vẫn là con vua quan trọng, trước tuyên thai ý ý giúp Nguyệt tẩn trần trị một chút đi. Nàng vừa dứt lời, không ngờ tô vũ nghi đột nhiên hét lên, ta không cần trần trị, ta muốn xóa sạch đứa nhỏ này, hoàng thượng, hoàng thượng. Đứa nhỏ này là ác quỷ, là tới đòi nợ ác quỷ. cơm mồm. Hoàng đế đột nhiên quát lạnh một tiếng, cung nữ, các thai ý, ý sợ tới mức quỷ một mảnh, thai ý ý, ý ý tiến lên đây giúp tô vũ nghi trần trị. Đúng vậy Thái Y vội vàng tiến lên, bắt mạch lúc sau, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, hồi bẩm hoàng thượng, đứa nhỏ này mạch tượng củng cố, cũng không lo ngại. Một vân dao hơi hơi giật giật giữa mày, Nguyệt Phi nương nương bị như thế trọng thương, hai tử lại bình yên vô sự, thật sự là đến lên trời phù hộ. Thái Y trong lòng kỳ quái, Nguyệt Tân tại hậu cung trung bị nhằm vào cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, tuy rằng có Đức Phi bảo hộ, nhưng là hậu cung chung thủ đoạn đù đùn không giúp. hơn nữa tô vũ nghi không thành thật luôn muốn hướng thúy đa cư bên ngoài chạy tự nhiên cũng chung quá vài lần chiều mặc kệ là uống dược vẫn là kẽ ngã đứa nhỏ này như cũng ổn định vững chắc ở nguyệt tần trong bụng đợi hơn nữa sự tình hôm nay cùng nguyệt tần nói như thế nào đều làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nguyệt tần đâu nàng vì sao như thế điên khùng hoàng thượng nguyệt tần nương nương có chút chấn kinh quá độ mặt khác cũng không lo ngại hoàng đế đột nhiên nheo nheo mắt Đứa nhỏ này còn khỏe mạnh. Hồi hoàng thượng, mạch tượng biểu hiện, hai từ thập phần khỏe mạnh. Hoàng đế nghe xong lúc sau không có cao hứng, ngược lại là có vẻ có chút kinh nghi bất định. Đúng lúc này, Đức Phi khoan thai tới muộn, nhìn thấy Tô Vũ nghi quỷ trên mặt đất, vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy. Hoàng thượng, mặc kệ có chuyện gì, long tử quan trọng, trước làm thần thiếp đem Nguyệt Tần mang về nghỉ ngơi đi. Tô Vũ nghi như là bị cái gì kích thích, một phen đẩy ra đỡ nàng Đức Phi. Về phía sau lui thời điểm, vừa lúc sờ đến trên mặt đất truy thủ, thẳng tắp hướng về phía Đức Phi ngực đâm tới. Đức Phi kinh hô một tiếng, trôn tranh dưới bị đâm trúng cánh tay, đau hô một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Vũ nghi dơ máu chảy đầm địa truy thủ, ánh mắt điên cuồng nhìn người chung quanh. Các ngươi vì cái gì không tin ta, đứa nhỏ này là quái vật, thật là quái vật, thời gian dài như vậy, mặc kệ ta làm cái gì, nó đều bình yên vô sự ở ta trong bụng đợi, đánh nó không có việc gì. Thế ngã không có việc gì, uống hoa hồng cũng không có việc gì. Thậm chí hôm nay ta đều như vậy lan lộn, nó như cũ vững vàng mà an bạ ta, các ngươi không tin ta, các ngươi ai đều không tin ta, ta chứng minh cho các ngươi xem, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi xem. Nói xong lúc sau, Tô Vũ Nghi đem chủy thủ đối với chính mình bụng, trực tiếp chát đi xuống. mươi 581 hộp máu bệnh nặng. Nguyệt Tần Hoàng đế đột nhiên kinh hô một tiếng. Cũng đã đã mượn truy thủ chát phá nguyệt tần bụng, tức khắc liền có đại một cổ máu bừng lên, ở nàng dưới thân chảy xuôi thành một mảnh, mà những cái đó vết máu nhan sắc cắm trường, ẩn ẩn phát ra màu đen, còn mang theo tanh hôi chi khí, ở vết máu chảy ra lúc sau, Tô Vũ nghi bụng thế nhưng khô quát đi xuống, dần dần mà trở nên bình thản, Ta liền nói, liền nói nó là quái vật Tô Vũ nghi ôm bụng, cười thập phần sán lạ, hiện tại hảo, quái vật ra tới. Quái vật rốt cuộc ra tới. Một vân giao từ Thái Y hòm thuốc chung lấy quá băng gạc, tiến lên giúp Tô Vũ Nghi đem bụng bọc lên. Hoàng thượng, hiện tại làm Thái Y hề trị liệu, có lẽ còn có thể cứu chữa. Băng gạc một bọc, Tô Vũ Nghi vòng eo có vẻ cực kỳ tinh tế. Hoàng đế nhịn không được về phía sau lui hai bước, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Thái Y hề, đi, đi xem, hài từ đâu. Các thai y nơm nớp lo sợ tiến lên, cẩn thận xem xét một phen lúc sau, sắc mặt bạch không có chút nào huyết sắc, hoàng Hoàng thượng, vi thần cẩn thận xem qua, nguyện tần nương nương trong bụng cũng không có hài tử, mà là một bãi máu đen. Vi thần trần bệnh, hẳn là dùng giả dựng thảo duyên cớ. Giả dựng thảo là một loại dưỡng nhan thánh phẩm, nữ tử dùng lúc sau, sẽ xuất hiện mang thai bệnh trạng, nhưng kỳ thật chỉ là đem trong cơ thể dơ bẩn tập trung lên. Chỉ còn chờ chín nguyệt lúc sau, liền có thể cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Lúc sau, nữ tử dung mạo sẽ càng thêm mỹ lệ. Nhưng là loại này giả dựng thảo cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu sản xuất ở Bắc Cương. dùng lúc sau, mạch tượng cùng có thai vô dị, cho nên, các thai y phía trước cũng không có chuẩn bệnh ra tới, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Giả dựng thảo, hoàng đế thân thể quơ quơ, nói như vậy, nguyệt tần từ đầu đến cuối đều không có mang thai. đúng vậy hảo hảo hoàng đế khuôn mặt bên trong sát ý từ từ chấm chưa bao giờ biết này hậu cung thế nhưng đã loạn tới rồi loại tình trạng này giả dựng thảo đều ra tới có phải hay không lại qua một thời gian các ngươi đều dám hành thích vua lý quý phi đám người vội vàng quỳ xuống hoàng thượng bất giận thần thiếp liền tính là có một vạn cái lá gan cũng không dám làm ra đối hoàng thượng bất lợi sự tình đức phi tô vũ nghi là ngươi cháu ngoại gái chuyện này ngươi thoát không được căn hệ đức phi bất chấp cánh tay miệng vết thương đau đớn liên tục hướng hoàng thượng tỉnh tội hoàng thượng thần thiếp không biết tình hoàn toàn không biết tình á thần thiếp cho rằng nguyệt tần là thật sự mang thai cho nên trong khoảng thời gian này đối nàng nhiều hơn chiếu cố chỉ là muốn giúp hoàng thượng giữ được lòng tự câm mồm đều cho trâm câm mồm hoàng đế tức giận long trọng từng trận áp bách nhân tâm không cần các ngươi nói chấm sẽ toàn bộ điều tra rõ ràng ai cũng sẽ không bỏ qua Lý Quý Phi âm thầm mà đánh lạnh run, trong lòng hoảng loạn lợi hại. Đức Phi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhiều lắm chính là cấp nguyện tần dùng một ít giữ thai dược vật mặt khác một mực không biết. Hoàng đế coi trọng trên mặt đất nguyện tần, trong mắt chán ghét chi sắc phá lệ dày đặc, thai y đi hề, hảo hảo mà cho nàng trị liệu, nhất định phải đem người cứu sống, chấm không thể làm nàng như thế dễ dàng liền chết đi, trẫm muốn cho nàng tồn tại, tồn tại chịu đủ rồi trừng phạt chết lại. Đúng vậy. Nguyễn Tân bị dẫn đi, hoàng đế thần sắc hơi đẹp một ít, nơi này đã đổ máu, không nên tiếp tục trở thành tân phòng, đem lịch dương cung thu thập ra tới, quân du mang theo người vương phi trước trụ qua đi. Lịch dương cung Lang vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hung hăng mà bóp chặt lòng bàn tay mới không có thất thố, lịch dương cung đó là đại lịch triều lịch đại thái tử cư trú địa phương, phu hoàng thế nhưng làm du vương trụ đi vào, chẳng lẽ nói đã minh xác tâm tư. muốn lập du vương làm thái tử. Hoàng đế ánh mắt âm trầm đảo qua lang vương, rồi sau đó rời đi tầm mắt, Lý Quý Phi, đem phượng ấn giao cho tể Quý Phi, từ nàng trưởng quản hậu cung, mặt khác sở hữu phi tần, đều ở từng người trong cung cấm túc, không có chấm ý chỉ, không được tùy ý đi lại. Đúng vậy, đều đi xuống đi. Chờ đến người chung quanh đều lui xuống đi, hoàng đế đột nhiên che lại ngực, con lưng đi mồm to, mồm to thở dốc không có rời đi ý đức trưởng công chúa tiến lên đỡ lấy đê vương vô về hắn phía sau lưng giúp hắn thuận khí hoàng đế bình tâm tĩnh khí đường tức giận hoàng đế gắt gao mà cắn răng trên trán có gân xanh hiện lên rồi sau đó đột nhiên vừa mở miệng một mồm to huyết phun ra từ lạp áp lực giọng nói hét lên một tiếng hoàng thượng ý đức trưởng công chúa tầm mắt sắc bén câm mồm đem một vân dao kêu trở về mặt khác bất luận kẻ nào không cần kinh động đúng vậy. Từ Lạp té ngã lộn nhào chạy ra sau điện, kiệt lực ổn ổn tâm thần. Lúc này mới bước nhanh hướng về một vân giao rời đi phương hướng đuổi theo. Một vân giao vốn dĩ liền không có đi xa, nghe được Từ Lạp tiếng la, vội vàng dừng lại bước chân. Từ công công, ngài như thế nào tới? Hoàng, trưởng công chúa điện hạ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Một vân giao nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt cùng trên cằm đang ở hạ xuống mồ hôi lạnh, nhìn về phía bên người việt vương tứ gia. đi ngọc hoa cùng đem ta hòm thuốc lấy tới, tránh thai mắt của người một ít. Hảo! từ công công, chúng ta đi thôi. Chờ nàng đi vào mình quang điện sau điện, hoàng thượng đã ngã xuống trên mặt đất, Y đức trưởng công chúa đang ngồi ở trên mặt đất đỡ hắn. Một vân dao lập tức tiến lên bắt mạch, rồi sau đó từ ống tay háo cùng làn váy chỗ hủy đi tới mấy cây ngân trầm, từng cây phá lệ cẩn thận chắt ở hoàng đế ngược huyệt vị thượng, bà ngoại, yêu cầu làm hoàng thượng nằm thẳng. Từ Lạp, Thanh đi nơi này đến Hoàng thượng dưỡng tâm cư thị vệ, vệ một, ra tới, đem Hoàng thượng ôm hồi tẩm cung đi. Từ lạp cố nén run rẩy đi xuống phân phó. Thân hình mơ hồ vệ một nhanh chóng xuất hiện, tiến lên đem đế vương bế lên tới, hướng về dưỡng tâm cư mà đi. Việt vương thực mau liền đem hỏng thuốc lấy lại đây, một vân giao lấy ra nguyên bộ ngân châm, cẩn thận giúp Hoàng đế thi châm. Ý đức trưởng công chúa nhìn nhìn Việt vương, giữa mày nhăn chặn, ngươi hiện tại lập tức ra cùng, nhớ kỹ. Ngươi cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Tuy rằng nàng đã ám chỉ hoàng đế, Việt vương không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, nhưng hiện tại đế vương sinh bệnh, lòng nghi ngờ tự nhiên trọng một ít, nàng tự tin có thể bảo vệ một vân giao, nhưng thêm một cái Việt vương, khó tránh khỏi sẽ làm hoàng đế nhiều vài phần nghi kỵ, không nói được sẽ có biến cố, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hoàng Quốc Cô, Cô, quân Việt minh bạch Việt vương nhìn nhìn một vân dao, nàng chính thần sắc chuyên chú thi trầm, liền không hề quay dày nhẹ giọng bước nhanh lui xuống mục vân dao vẫn luôn hao phí một canh giờ mới đưa ngân châm chậm dai thu hồi tới bà ngoại hoàng thượng tình huống đã ổn định ta hiện tại lập tức đi ngao dược uống xong dược lúc sau sẽ phát một thời gian thiêu chờ thiêu lui xuống đi hẳn là thì tốt rồi hảo ngươi đi đi bà ngoại ở chỗ này thủ ân mục vân dao tự mình đi chọn lựa dược liệu lại tự mình nhìn chằm chằm ngao hảo Làm tư lạp thử qua lúc sau, cấp hoàng thượng uy đi xuống. Tới rồi sau nửa đêm, hoàng thượng quả nhiên tiêu lên, lại còn có không được nói mê sảng, trong miệng vẫn luôn niệm nu nhi, Nhu nhi. Một vân giao tâm tư vừa động, bà ngoại, hoàng thượng trong miệng nu nhi, chính là vi hoàng hậu. Hoàng hậu vi nu, Việt vương mẹ đẻ. mươi 582 quân Việt không thích hợp. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, đem khăn ở trong nước tầm ước. Giúp hoàng đế xoa trên trán mồ hôi lạnh, hoàng thượng cùng vi hoàng hậu là thiếu niên phu thê, hai người một đường nâng đỡ đi tới, cảm tình thập phần thâm hậu, chỉ tiếc, vi hoàng hậu mệnh không tốt, cuối cùng không được chết giả. Một vân giao trong lòng nghi hoặc càng thêm nùng liệt, nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cảm tình như thế hảo, vì cái gì lúc trước không có bảo vệ tốt nàng, ngược lại là làm nàng lưu lạc lãnh cung đâu. Ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, đang ở địa vị cao. đặc biệt là hoàng thượng cái này vị trí, thường thường thân bất do kỷ, lúc ấy tình huống phá lệ phức tạp, rất nhiều sự tình không phải hoàng thượng có thể thay đổi, còn nữa nói, đều là chuyện quá khứ, giao nhi, ngươi cùng quân Việt này đó thời gian ở chung, ta là xem ở trong mắt, quân Việt tâm thầm tìm ta nói qua, nói là đã vô tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta cũng tôn trọng hắn ý tứ, ngươi nhưng sẽ cảm thấy không cam lòng. một vân giao lắc lắc đầu, mỉm cười nói, bà ngoại, Ta thích chính là ninh quân Việt người này, không phải trên người hắn đại biểu quyền thế cùng địa vị. huống chi, ta cũng không cảm thấy đương hoàng đế có cái gì tốt, mặc kệ Việt vương làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ duy trì hắn. Ý đức trưởng công chúa đem khăn thả lại chậu nước chung, kéo qua một vân giao tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ngươi cùng Việt vương đều là hảo hải tử, nếu đã quyết định tương lai phải đi lộ, liền kiên định bất di đi xuống đi, không cần vì ngoại vật sở ảnh hưởng. bà ngoại vĩnh viễn duy trì các ngươi đa tạ bà ngoại trên giường hoàng thượng trong miệng nói mớ càng ngày càng nhẹ dần dần mà biến mất đi xuống một vân dao tiến lên sờ sờ hoàng đế cái chán hơi hơi nhẹ nhàng thở ra bà ngoại hoàng thượng thiêu đã lui xuống hẳn là thực mau là có thể tỉnh lại ân đợi ba mươi phút hoàng đế rốt cuộc chậm rãi mở mắt nhìn đến ngồi ở bên cạnh hắn ý đức trưởng công chúa căng chặt tâm thần nháy mắt lơi lỏng xuống dưới Hoàng tỷ, ý đức trưởng công chúa tiến lên, đỡ hoàng đế ngồi dậy tới, lấy qua gối đầu làm hắn gối lên phía sau, hoàng đế về sau nếu là còn như vậy không biết nặng nhẹ, ta đã có thể muốn phạt ngươi. Hoàng tỷ, chấm làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy, ta cùng vân giao đã thủ ngươi một đêm, nếu không phải vân giao ý thuật tinh vi, ngươi hiện tại chỉ sợ ý đức trưởng công chúa thật mạnh thở dài, ánh mắt tràn đầy không tán đồng, vì một cái tô vũ nghi. Vì một cái không tồn tại hài tử, đáng ngươi lấy chính mình tánh mạng giận dỗi Hoàng đế thần sát trầm trọng, hoàng tỷ ta không đơn giản là vì đứa bé kia, ta chỉ là cảm thấy thất vọng buồn lòng hắn tuy rằng ra rồi, nhưng là lại không có hạn, hôm nay sự tình, 89 chín phần mười là lang vương hòa hậu cùng sâu chuỗi làm hạ cục Ý đức trưởng công chúa tự nhiên minh bạch hắn ý tưởng, lại không thể hướng thâm nói, chỉ có thể an ủi nói, hoàng thượng, như vậy bao lớn gió lớn lãng đều lại đây. Còn sợ điểm này mưa mưa gió gió sao? Hoàng đế thở dài một tiếng, đã từng ta còn là hoàng tử thời điểm liền âm thầm phát quá thề. Nếu có một ngày ta lên làm hoàng đế, ta tuyệt đối sẽ không giống tiên hoàng như vậy đến chết thời điểm còn bắt lấy hoàng quyền không bỏ, bức cho mấy cái nhi tử giết hại lẫn nhau, vì ngôi vị hoàng đế chút nào không màng huyết mạch thân tình. Ta sẽ chọn lựa một cái thích hợp người thừa kế, đem ngôi vị hoàng đế nhường ra đi, chờ hắn có thể độc lập xử lý triều chính lúc sau. Ta liền đi hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã nhật tử. Ta nhớ rõ hoàng tỷ ngươi đã từng cùng ta nói rồi thích Nam Hải, chấm cả đời này chưa bao giờ đi qua Nam Hải, cũng không biết Hải là bộ dáng gì. Ý đức trưởng công chúa nắm hắn tay, chờ xử lý xong trước mắt sự tình, ta liền bồi hoàng đế đến Nam Hải đi nhìn một cái. Hoàng tỷ, chấm thân thể kém, chỉ sợ đi không được như vậy xa. Ai nói, đến lúc đó làm vân giao cùng quân Việt bồi. Vân giao hiểu y thuật có thể giúp ngươi điều dưỡng thân thể, Việt vương hiểu võ nghệ, có thể tùy thân bảo hộ chúng ta an toàn, này Nam Hải nghe tới rất xa, trên thực tế đi lên cũng liền không đến một tháng lộ trình, chúng ta dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, thưởng thức một chút ngươi thống trị hạ này một mảnh non sông gấm vóc, trong bất chi bất giác liền đến. Hoàng đế tựa hồ bị ý đức trưởng công chúa tư tưởng ra tới hình ảnh an ủi đến, vẫn luôn ngưng trọng thần sắc rốt cuộc chậm rãi thả lỏng một ít, hoàng tỷ. Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn cho quân du bước lên ngôi vị hoàng đế. Một vân giao trong lòng đột nhiên run lên, trên mặt lại trước sau bất động như núi. Ý đức trưởng công chúa vẫn chưa cảm giác được ngoài ý muốn, hoàng đế quyết định liền hảo. Quân du là cái hảo hải tử, chỉ cần hảo hảo tôi luyện một chút, nhất định có thể đem hoàng đế ý chí truyền thừa đi xuống. Hoàng tỷ, tựa như ngươi đã từng cùng chấm nói qua, quân du tính tình ngay thẳng, không am hiểu trêu đùa những cái đó âm mưu quỷ kế. Vệ quốc hầu một nhà đối hoàng thất trung thành và tận tâm, vài thập niên tới chưa bao giờ biến quá. Dựa theo hắn tâm tính, trên thực tế cũng không phải nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhưng là chấm không có lựa chọn. Quân lăng người không thông minh, lại tự cho mình rất cao, chỉ biết một mặt dựa vào lý gia, nếu là làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, này đại lịch triều họ ninh vẫn là họ lý liền nói không chuẩn. Lại có, hắn tàn nhẫn độc ác, một khi hắn đăng cơ. chấm hài tử chỉ sợ một cái đều lưu không giới ngươi quân việt quân việt tính tình quá lãnh hắn trong lòng không có gia quốc ba cánh chỉ có hắn để ý đồ vật hắn không đảm đương nổi hoàng đế càng thích hợp hoàng tỷ lúc trước đưa ra kiến nghị đưa một thanh đi ô trừ cấu lươi dao sắc bén giúp đỡ quân du vượt mọi trông gai củng cố ta đại lực triều hoàng thượng nếu đã làm tốt quyết định vậy dựa theo quyết định này đi chấp hành không cần lại nhiều hao phí tâm thần hoàng tỷ chắc muốn trước trừ bỏ Lý do Hoàng thượng, Lý ra một mạch căn cơ củng cố, Lý thừa tướng lại là đại lịch triều lao thần, mấy năm nay làm việc cẩn thận chặt chẽ, sợ bị người bắt được nhược điểm. Đối đãi như vậy lao thần, Hoàng thượng muốn diệt trừ hắn, nhất định muốn tìm được thích hợp lý do, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên cường ngạnh động thủ. Người có thể đem ý tứ truyền đạt cấp quân du, cũng coi như là đối hắn cái này tương lai đế vương khảo nghiệm. Có chúng ta ở... Làm hắn có thể buông tay làm, mặc dù cuối cùng không thành công, cũng có chúng ta có thể giúp hắn xong việc. Hoàng tỷ nói chính là, chấm sẽ đem quân du kêu lên tới hảo sinh tán gẫu một chút. Mục vân giao đứng ở ý đức trưởng công chúa phía sau, nhìn trước mắt từ từ già đi đế vương, từ đáy lòng dâng lên một khổ tự đáy lòng kính nghệ. Vị này lao nhân thật là vì đại lịch triều làm lụng vất vả cả đời, mặc dù hiện tại bệnh tật thêm thân, nhưng cũng không quên tuyển một cái thích hợp người thừa kế. giúp quốc gia định ra một cái an ổn tương lai. hắn cả đời này viết đến trên giấy đó là truyền kỳ, chú định muôn đời lưu danh. Từ dưỡng tâm cư rời đi, ý đức trưởng công chúa nhận thấy được một vân giao phá lệ chờ mặc, không khỏi mỉm cười hỏi nói, giao nhi đây là làm sao vậy? Chính là bị sự tình hôm nay dọa tới rồi. Một vân giao vội vàng lắc đầu, bà ngoại, ta cùng Việt Vương nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Du Vương Điện Hạ. Chờ đến hết thể trần ai là định, Chúng ta liền bồi ngài cùng Hoàng thượng đến Nam Hải đi chơi. Ý Đức trưởng công chúa xứng suốt, ngay sau đó dùng sức nắm lấy tay nàng, vành mắt hơi hơi đỏ lên, hảo hải tử. chương 583 Hoàng thượng muốn tứ hôn. Trở lại Ngọc Hoa Cung Trung, một vân giao cấp Ý Đức trưởng công chúa chuẩn bị an thần trà, lại bồi nhà mình mẫu thân nói một lát lời nói, sau đó mới trở về chính mình phòng. Cẩm lan bưng tới nước ấm, hầu hạ một vân giao rửa mặt trải đầu. Tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi đi, hôm nay thực sự là quá mức mệt nhọc. Ân, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nam đến trên giường, một vân giao lại là ngủ không được. Trọng sinh lại đây lúc sau, nàng tưởng nhiều nhất chính là nàng cùng mẫu thân hai người sinh hoạt. Sau lại tầm mắt dần dần mà phong khoáng, nàng liền bắt đầu mưu hoa báo thủ. Lại sau lại gặp Việt Vương, sinh hoạt dần dần trở nên nhiều vẻ nhiều màu. Nhưng lại nhiều, liền không có. Nàng không có nghĩ tới quốc gia đại sự, cũng không chú ý bá tánh vạn dân, thậm chí phía trước cứu tế nạn dân, thi cháo chờ một loạt động tác, vì chỉ là tranh thủ thiện danh. Mà nay ngày một rõ thức tới rồi hoàng thượng vì ngôi vị hoàng đế truyền thừa mà dốc hết sức lực, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Một vân dao nằm ở trên giường trằn trọng, suy nghĩ một chút phiêu xa, mai cho đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày thứ hai khởi có chút đã muộn. Thu thập hảo lúc sau, vội vàng đến chính điện thỉnh An, bà ngoại vật an. Biết ngươi ngày hôm qua mệt muốn chết rồi, hôm nay liền không làm người kêu ngươi, ngủ ngon giấc không. Con hảo, bà ngoại, hoàng thượng bên kia. Không nóng nảy, hoàng thượng đi vào chiều sớm, ngươi ăn trước vài thứ, chờ lát nữa qua đi thỉnh mạch hẳn là liền không sai biệt lắm. Một vân dao giữa mày vừa nhíu, bà ngoại, hoàng thượng thân thể trạng hướng cũng không lạc quan, nhất yêu cầu chính là tĩnh dưỡng. Hiện tại đi thượng triều, không biết có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Hiện tại trong triều hẳn là lấy ổn là chủ, đặc biệt là hôm qua du vương hỉ yến ra biến cố. Trong triều những cái đó thần tử nhóm đều sẽ chú ý hoàng thượng nhất cử nhất động. Vì an ổn thần tử nhóm tâm, hoàng thượng liền tính là khó chịu cũng muốn chống. Một vân giao trong lòng khâm phục chi sắc càng đậm, ta đây đi xuống sửa sang lại một chút dược liệu, trước đó vài ngày nghiên cứu y y thuật. Nhưng thật ra tìm được rồi một ít điều dưỡng thân thể dược thiện phương thuốc, có thể giao cho các thái y coi một chút, không thành vấn đề nói ta liền làm một ít, làm hoàng thượng có thể thường xuyên dùng. Hảo, đi thôi. một vân giao đi vào dưỡng tâm cư, mới vừa thỉnh xong an liền nghe được hoàng thượng áp lực ho khăn thanh, khu khụ. Hãy bình thân. Hoàng thượng, ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Nghỉ ngơi một đêm, so hôm qua thoải mái nhiều, nhưng thật ra ngươi. Thấy thế nào không có gì tinh thần. Hoàng đế buông ngự bút, hơi hơi hoạt động một chút bả vai, chỉ cảm thấy trên vai như là truy hòn đá giống nhau trầm trọng vô cùng. Mục vân giao rất là ngượng ngùng cười cười, ngày hôm qua nhìn đến như vậy huyết tinh trường hợp dọa, cho nên buổi tối trở về ngủ không thế nào an ổn, làm hoàng thượng lo lắng. Ngươi nha vẫn là tuổi con nhỏ, về sau nhiều kinh một ít sóng gió, chậm rãi cũng thành thói quen. Mục vân giao thẹn thùng cười, bà ngoại cũng là như thế này nói ta hoàng thượng ta giúp ngài khám một chút mạch đi hảo một vân giao tiến lên khám xong mạch lúc sau thần xác lược hiện khoan khoái vài phần hoàng thượng mạch tượng còn tính vững vàng bất quá vẫn là muốn tận lực nhiều chú ý nghỉ ngơi gần nhất trong khoảng thời gian này phải tránh tức giận tận lực bảo trì tâm thái bình thản hoàng đế nhìn một vân giao không khỏi nghĩ tới việt vương vân giao ngươi cùng quân việt nhưng có cái gì kế hoạch Một vân giao hơi hơi đỏ mặt, rất là ngượng ngùng nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thanh âm so vừa nãy thấp một ít, hoàng thượng, ta cùng Việt vương điện hạ đã từng ở năm trước thu săn thời điểm định ra quá một năm chi ước, nói chờ đợi một năm thời gian, chúng ta tâm ý chưa biến, ta liền gả cho hắn. Hoàng đế không khỏi khẽ cười một tiếng, năm trước thu săn, cũng chính là 9 tháng phân, nguyên lai like các ngươi như vậy sớm liền tư định rồi trung thân, làm ngươi bà ngoại biết, khẳng định muốn cửa trách ngươi. kia cứu ra ra nhưng ngàn vạn không cần nói cho bà ngoại. Một vân giao ánh mắt lược hiện khẩn trương, mãn nhãn tín nhiệm nhìn hoàng đế. Hảo, chấm không nói. Bất quá, mắt thấy 9 tháng liền phải tới rồi, các ngươi muốn thành thân sao. Một vân giao ngừng đầu, sắc mặt càng thêm hùng luận. Hoàng thượng, ngài phải cho ta cùng Việt Vương Điện hạ tứ hôn sao. Các ngươi một năm chi kỳ tới rồi, mà tâm ý chưa biến, như vậy chấm tự nhiên nguyện ý giúp người thành đạt. Quân Việt tính tình quặng cũng khó được gặp được ngươi có thể cùng hắn cho nhau nâng đỡ, Trâm trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Chờ thêm mấy ngày, chấm liền cho các ngươi tứ hôn, lại làm khâm thiên dám chọn lựa một cái ngày lành, mau chóng cho các ngươi thành hôn tốt không. Một vân dao trên mặt ý cười sán lạ, tâm tư lại là dần dần mà trầm đi xuống, đà tạ hoàng thượng. Đứng lên đi, từ dưỡng tâm cư rời đi, một vân dao không khỏi đi tới một chỗ đỉnh hóng gió bên trong ngồi xuống. Nghĩ đến Hoàng thượng nói chuyện khi trung khí không đủ bộ dáng, giữa mày vẫn luôn nhăn không có bông ra. Việt vương thỉnh xong an đi tới, chính nhìn đến nàng dáng vẻ này, không khỏi trong lòng lo lắng, vân giao, làm sao vậy? Tứ ra, Hoàng thượng hôm nay hỏi ta và ngươi sự tình, ta đem chúng ta chi gian một năm chi kỳ nói cho hắn, hắn nói sẽ vì chúng ta tứ hôn, làm chúng ta mau chóng thành thân. Việt vương sau khi nghe xong, thần xác chợt vui vẻ. rồi sau đó không thể tự chế dâng lên một cổ lo lắng chi sắc. Một vân giao hơi hơi thở dài một tiếng, thứ ra cũng nghĩ đến. Hoàng thượng như vậy cấp bách vì bọn họ định ra hôn sự, gần nhất khẳng định là thành công toàn bọn họ có tình nhân ý tứ, càng thêm chủ yếu chỉ sợ là lo lắng chính mình thời gian vô nhiều, cho nên mới muốn nhìn bọn họ sớm ngày thành hôn. Việt vương hơi hơi thu nạp quyền tâm, trong lòng mang theo đau kịch liệt chi sắc. Giao nhi ta tin tưởng ngươi ý nghệ thuật, nhất định phải đem hết toàn lực giúp Phụ Hoàng Điều dưỡng hảo thân thể. Ít nhất cũng muốn nhiều căng một đoạn thời gian. Ân, Mục Vân Giao trịnh trọng gật đầu đồng ý. Nghĩ tới hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình, Việt Vương sắc mặt càng thêm khó coi, ngày hôm qua nhị ca thành thân phát sinh sự tình không ít, Lang Vương tựa hồ nhận thấy được Phụ Hoàng Đối hắn lòng có bất mãn, ra cung lúc sau lập tức đi lý ra. Hôm nay sáng sớm, Kinh Đô bên trong liền có tin tức truyền khai. Nói là du vương cùng du vương phi vừa mới thành thân, hoàng thượng con nối dõi liền không có, Nguyệt Tân cũng xuất hiện xong việc đoan, lấy này chỉ trích này phân việc hôn nhân cực kỳ điểm xấu, có khả năng sẽ tổn hại đại lịch triều căn cơ. Nguyệt Tân giả dựng sự tình quan hệ hoàng thất thể diện, tự nhiên không thể loạn truyền, các ba tánh không rõ chân tướng, nghe nhầm đồn bậy dưới khó tránh khỏi sẽ hiểu sai. Lý ra làm việc xưa nay sấm rền gió cuốn, vị kia lý thừa tướng càng là quả quyết chu toàn. Lúc này đây, du vương điện hạ chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái. một vân giao cẩn thận cân nhắc một lát, thứ ra, thể danh tuy rằng đạt được làng vương tín nhiệm, nhưng là ở Lý Gia bên kia như cũ không chịu trọng dụng, muốn điều tra rõ Lý Gia sản nghiệp, còn cần chúng ta ở bên cạnh đẩy một phen. ân, ta sẽ phân phó không tiện lâu, đem Lý Gia ở Giang Nam Lương thực sản nghiệp đoạn rớt, trước nhìn xem Lý Gia phản ứng. Trong triều đình có nhị ca ở, hẳn là còn có thể đủ ứng phó. Ngươi hiện tại cùng Hoàng Cô Cô ở tại trong cung, phải cẩn thận một ít lý quý phi thủ đoạn, nàng ở trong cung kinh doanh nhiều năm, các nơi nhân mạch cùng căn cơ sâu không lường được, tiểu tâm nàng dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hảo, ta đã biết, mươi 584 vạn phu sở chỉ, lại có gì sợ? Hai ngày sau, Cẩm Sảo bước nhanh đi vào phòng hướng một vân giao bẩm báo, tiểu thư, Hoàng thượng hạ chỉ, đem tô vũ nghi phong hảo toàn bộ tức đoạn. quan nhập lánh hoa cùng giang cẩm một vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt áp xuống trong mắt lạnh lẽo những người khác bên kia đâu đều là xử trí như thế nào du vương cùng du vương phi bên kia đều bị ban thưởng không ít đồ vật hiện giờ như cũ ở tại lịch dương cung không có dọn ra tới tính toán triều đình trung có ngự sử nhiều lần thượng thư nói lịch dương cung là lịch đại thái tử chỗ ở du vương điện hạ trụ đi vào danh không chính luôn không thuận chính là hoàng thượng đều không có để ý tới Nhưng thật ra Lý Quý Phi nơi đó, bị Hoàng thượng hạ lệnh đoạt phượng ấn lúc sau, nhiều lần ra tay khó xử Tề Quý Phi, tại hậu cung bên trong nháo ra tới không nhỏ động tĩnh, Tề Quý Phi vẫn luôn không để ý đến, lại đột nhiên bắt đầu điều tra nội vụ tư sổ sách, Lý Quý Phi tựa hồ hoảng sợ, thỉnh Lý ra người tiến cung. Nội vụ tư sổ sách Một vân giao hơi hơi nhúng mẩy, Lý Quý Phi, Lý gia nội vụ tư Tề Quý Phi cũng là trong cung lão nhân nàng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích không nói được lúc này đây lý quý phi thật sự sẽ tải một cái đại té ngã đúng rồi chân phi đâu nàng giống như an tĩnh vài ngày tấn vương bị giam cầm về sau chân phi nương nương liền đóng cửa cửa cung cả ngày ăn chay niệm phật nói là muốn giúp tấn vương điện hạ cầu phúc hôm qua trong cung đã xảy ra như vậy đại sự tình nàng đều ngốc tại chính mình cung điện chung không có ra cửa này nhưng không giống chân phi diễn xuất tính mặc kệ nàng Hoàng thượng thân thể không tốt, ta chỉ sợ muốn ở trong cung nhiều trụ một ít nhật tử, ngươi ra cung một chuyến, mang chút tin tức cấp sáu lượng, làm hắn giúp ta nhìn chằm chằm hảo nghe vân phường cùng không tiện lâu, có chuyện gì kịp thời hướng trong cung truyền tin. Mặt khác, làm nghe vân phường chuẩn bị, ta phải làm một thân siêm mỹ hề. Cẩm lan có chút kỳ quái, trước đó vài ngày tiểu thư trang phục hẹ không phải mới làm tốt sao. Tiểu thư còn nói quần áo nhiều xuyên không được, như thế nào hôm nay lại muốn bắt đầu làm một vân dao trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào ý cười những cái đó xiêm ý y đều là ngày thường xuyên mà hiện tại phải làm chính là xuất giá thời điểm xuyên tự nhiên không giống nhau cẩm lan sững sốt rồi sau đó trợn vui sướng lên tiểu thư ngài muốn cùng việt vương điện hạ thành thân sao một vân dao ý cười càng đậm trong suốt sáng ngời trong ánh mắt một mảnh lộng lây chi sắc đúng vậy hẳn là qua không bao lâu hoàng thượng liền sẽ hạ chỉ tứ hôn thật tốt quá nô tỳ nhất định hảo hảo dặn dò nghe vân phường các thợ thêu chọn lựa tốt nhất vải dệt cùng theo tuyến nhất định giúp tiểu thư làm một thân đẹp nhất áo cưới ra tới phía trước giúp du vương phi làm áo cưới thời điểm trong lòng ta cũng có vài phần tính toán ngày khác vẽ bản vẽ ra tới làm các thợ thêu nghiên cứu một chút chủ yếu thêu thừa bộ phận ta sẽ tự mình động thủ bất qua áo cưới phá lệ phức tạp mặt khác rất nhiều địa phương còn cần các nàng hỗ trợ nô tỳ lập tức ra cung đem tin tức tốt này nói cho nghe vân phường các thợ thê các nàng nhất định cực kỳ cao hứng đi thôi trên đường tiểu tâm một ít trải qua mấy ngày tỉ mỉ điều dưỡng hoàng thượng thân thể trạng hướng dần dần mà ổn định xuống dưới vẫn luôn treo tâm ý đức trưởng công chúa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một vân giao họa hào háo cưới bản vẽ đang nghĩ ngợi tới ra cung một chuyến cẩm xảo cuốn quýt chạy tiến vào tiểu thư ngự sử nhóm tập thể thượng đấu. tham tấu ngài cùng việt vương điện hạ một vân dao trong mắt vui mừng dần dần mà thu liễm đã sớm nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở cái này mấu chốt thượng ngự sử nhóm đều nói cái gì ngự sử nói nói ngài cùng ngươi du vương điện hạ là cháu ngoại gái cùng cứu cứu quan hệ ở bên nhau rối loạn huyết mạch luân lý hoàng thượng nói như thế nào hoàng thượng không để ý đến nhưng là những cái đó ngự sử bọn quan viên lại cực kỳ bướng bình Đến bây giờ còn có mấy người ở Hoàng thượng ngự thư phòng cửa quỳ. một vân giao sửa sang lại hảo hồng thuốc, ý bảo cẩm xảo cầm lấy tới, đi thôi, nên cấp Hoàng thượng tỉnh mạch Tiểu thư, ngài hiện tại quá khứ lời nói, chỉ sợ sẽ gặp được những cái đó ngự sử. Ngự sử nhóm thân là ngôn quan, ngay thường lấy chính trực không á kỳ người, thả có tiếng không sợ quên thế, ở trên triều đình liền Hoàng thượng sai lầm đều dám chỉ trích, chỉ sợ cũng sẽ đối ngài nói chút không xuôi thai nói. Một vân giao khép cười một tiếng, ta quyết tâm cùng Việt vương điện hạ ở bên nhau thời điểm, liền làm tốt đối mặt này đó đồn đại vớ vẩn tính toán, đừng nói chỉ là mấy cái ngự sử, liền tính là vạn phu sở chỉ, lại có gì sợ. Ngự thư phòng chung, hoàng đế phê duyệt xong trong tầm tay tấu trương, đoan quá trung trả tới uống một ngụm, tư lạp nhưng cái đó ngự sử quỷ gối bên ngoài. Hồi hoàng thượng nói, vẫn luôn đều quỷ trên mặt đất, không có rời đi. Ân. nếu bọn họ tưởng quỳ khiến cho bọn họ quỳ hảo người đi tranh ngọc hoa cung liền nói chấm giữa chưa đi tìm hoàng tỷ dùng nữa làm huệ y phu nhân tự mình xuống bếp nhiều chuẩn bị chút ăn thường qua hừa yên hàn nấu ăn tay nghề lúc sau hoàng đế rất là kinh hỷ thường lui tới ngày mùa hè luôn là không có ăn uống hiện tại lại khắc thường cả ngày chờ đợi dùng nữa là nô tài này liền đi tư lạp vừa mới chuẩn bị nhích người liền nhìn đến lý công công cuống quít đi đến hồi bẩm hoàng thượng ôn nhàn quận chúa tới lúc này đang bị ngự sử ngăn đón nói chuyện đâu hoàng đế nhúng mày nga kia vừa lúc từ lạp không cần đi chờ vân giao cùng ngự sử nói xong lời nói chấm trực tiếp nói cho nàng liền hảo một vân giao nếu quyết tâm cùng quân việt ở bên nhau sớm muộn gì đều phải đối mặt này đó đồn đại vớ vẩn trước thời gian tiếp xúc một ít ngự sử nhóm cũng hảo dù sao là ở trong cung Nhưng cái đó ngự sử cũng không dám nói quá phận. Đúng vậy. Ngoài điện, ngự sử nhóm nhìn thấy một vân giao, tức khắc kích động lên, ôn nhàn con chúa, ngươi cùng Việt vương, có tư tình, việc này có thật không? Một vân giao nhìn trước mắt đầy mặt khinh thường chi sắc ngự sử, trên mặt thần sắc lãnh đạm tới rồi cực điểm, thật sự. Ôn nhàn con chúa, thân là cháu ngoại gái, ngươi lại câu dẫn chính mình cứu cứu, thực sự ném trưởng công chúa điện hạ thể diện. vị này ngự sử đại nhân người phóng quốc gia đại sự mặc kệ phóng ba tánh sinh kế không màng một lòng chỉ nhìn chằm chằm người khác tư tình tới xem cũng chưa cho các ngươi ngự sử mặt dài đi nơi nào con tuổi nhỏ nói chuyện làm việc như thế càn rỡ thật sự là không có quy củ một vân dao nhìn nhìn hắn quan phục đối với bên người hộ vệ phất phất tay đem hắn kéo xuống đi trưởng trách mời hạ nói chuyện quan viên đột nhiên chừng lớn đôi mắt ta là mệnh quan triều đình ngươi không có quyền lợi xử trí ta một vân giao lạnh lùng dơ lên khoe môi ta phong hào ôn nhàn quận chúa là hoàng thượng ban cho miễn cương cũng coi như được với từ nhất phẩm phẩm giai mà ngươi một cái ngự sử trung thừa phẩm giai hẳn là tứ phẩm đi nhìn thấy ta không hành lễ ngược lại là nói năng lô mãng trượng trách ngươi mười hạ hoàn toàn phù hợp đại lịch triều luật lệ nôn quan không lấy ngôn bị hạch tội quận chúa ngươi không thể phạt ta thiên kia quan viên sắc mặt đỏ lên Ta trừng phạt ngươi là bởi vì ngươi không tuân thủ trên giới tôn ti quý củ, cũng không phải là bởi vì ngươi chỉ trích ta ngôn luận, chẳng lẽ ở các vị ngự sử đại nhân trong lòng, thân là ngôn quan liền có thể không kiêng nể gì, không tuân thủ luật lệ, muốn làm gì thì làm sao. Ôn nhàn quận chúa tên kia quan viên còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị thị vệ trực tiếp kéo đi xuống, ấn ở trên mặt đất trượng trách mười hạ. chương 585 lòng dạ hẹp hỏi một vân dao. Một vân giao vẫn chưa làm người ra tay tàn nhẫn, mười hạ trượng trách cũng không tính nhiều đau, chỉ là làm tên kia quan viên sắc mặt trắng bạch. Ngự sử trung thừa đại nhân, ngươi bị trưởng trách, chẳng lẽ còn không có đem quy củ nhớ lại tới, nhìn thấy ta còn không hành lễ. Một vân giao ánh mắt lãnh đạm, trên mặt không có chút nào biểu tình, thẳng tóc dáng người mang theo một cổ vô hình thanh quý chi khí, không nùng liệt, lại phá lệ áp bách nhân tâm. Hạ quan Hạ quan gặp qua ôn nhàn của chúa. Một vân giao lược hiện kêu căng gật gật đầu, miễn lệ đi, lần sau đại nhân tới tìm ta phía trước, nhớ rõ trước hành lệ Vân an, bằng không tiếp theo, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha người, dù sao cũng là ngôn quan, hẳn là làm gương tốt, Ngươi nói đi. Hạ quan, hạ quan biết được, đa tạ quận chúa chỉ điểm. Một vân giao quay đầu, cầm xảo, đi thôi. Mặt khác ngự sử sắc mặt khó coi, lại là không có người còn dám ra tiếng ngăn trở. Một vân giao đi vào đại điện, chính nghe được từ lạp nhẹ giọng nói cái gì, rồi sau đó hoàng đế cười ra tiếng tới. Vân giao gặp qua hoàng thượng. mau chút đứng lên đi hoàng đế đánh giá một vân giao, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, phía trước ở trên triều đình. Nếu không phải vân giao lặp lại dặn dò làm hắn đừng tức giận, hắn đã sớm nhịn không được đối những cái đó ngự sử phát hỏa. Mới vừa nghe từ lạp nói vân giao ở ngoài điện một phen hành động, thật sự là hả giận thực. Vân giao quy củ xưa nay chu toàn, không tồi, không tồi. Một vân giao trên mặt ý cười sán lạ, đa tạ hoàng thượng khen ngợi, về sau ta tất nhiên càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Nàng biết hoàng thượng khen ngợi chính là nàng lợi dụng luật lệ trừng phạt tên kia quan viên sự tình, trả lời cũng phá lệ gặp may. Hoàng đế tâm tình hảo, khám xong mạch phát giác hết thể vững vàng lúc sau, đồng nhiên tới hứng thú, nhưng cái đó quan viên còn quỷ sao. Hồi bẩm hoàng thượng, vẫn luôn quỷ đâu. Ừ, không đi quản bọn họ, vân giao, ta hôm nay muốn đi ngọc hoa cung bồi hoàng tỷ dùng nữa. ngươi cùng ngươi mẫu thân nhiều chuẩn bị một chút ăn ngon, chấm chính là thèm thận. Hảo A, bà ngoại tất nhiên thập phần cao hứng. Hoàng đế theo một vân giao hướng ra phía ngoài đi, đi ra ngoài điện thời điểm, phá lệ cẩn thận quan sát một chút những cái đó ngự sử nhóm thân sắc, thấy bọn họ một đám mặt lộ vẻ thái sắc, không khỏi hơi hơi dơ lên khỏe môi. Đi hơi chút xa một ít. Mục vân giao mở miệng nói, Hoàng thượng, ta xem những cái đó các đại nhân quỷ trên mặt đất phá lệ vất vả, có phải hay không làm người cho bọn hắn đoan chút thủy, đưa chút ăn. Bọn họ nhưng đều là bởi vì tham tấu ngươi cùng Việt vương mới quỷ trên mặt đất, ngươi còn phải cho bọn họ đưa ăn. Đúng vậy, nói không chừng ta như vậy đối đãi bọn họ, bọn họ trong lòng có điều cảm nhớ, liền không tham tấu chúng ta đâu. Hoàng đế cười lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi đoán. Mộc vân giao rốt cuộc tuổi còn nhỏ không biết những cái đó quan viên sở dị như thế kiên định tượng tấu trên thực tế sau lưng có lăng vương hòa lý ra sai sự vì chính là mượn này bẩn việt vương cùng nàng thanh danh giảm bất du vương bên người giúp đỡ ngươi này phân tâm ý đảo cũng là khó được tuy rằng những cái đó quan viên không nhất định cảm kích nhưng lan truyền đi ra ngoài cũng là một phần thiện danh tưởng đưa nói khiến cho người đưa một ít qua đi đi Mộc vân giao cười tủm tỉm gật đầu Lui ra phía sau hai bước nhỏ rộng dặn dò cầm xảo, hảo sinh chuẩn bị một ít đồ ăn, cấp những cái đó quỳ xuống đất thượng tấu ngự sử các đại nhân đưa qua đi, mặt khác đưa qua khứ thời điểm nhỏ giọng nói cho bọn họ, liền nói ôn nhàn quận chúa không chỉ có một tay y lý thuật lợi hại, còn có thể hạ độc với vô hình. Cầm xảo ngần ra, ngay sau đó che miệng cười trộm, tiểu thư cứ như vậy, những cái đó bọn quan viên chỉ sợ sẽ không ăn ngài đưa đồ vật Ta vốn dĩ chính là làm bộ dáng cho người khác xem, lại không phải thật sự muốn lấy lòng bọn họ, bọn họ biến đổi pháp nhi tham tấu ta, còn muốn ăn ta đưa đồ vật, chẳng phải là quá mức tiện nghi. Thanh danh ta kiếm được, đồ vật bọn họ lại ăn không được, như vậy mới nhất hạ giận. Là, nô tỳ minh bạch. Từ Ngọc Hoa cung ăn cơm xong ra tới, Hoàng đế nghe Từ Lạp nói một vân giao làm, nhịn không được cười một tiếng, vân giao nha đầu này, Từ Lạp, Chờ lát nữa chọn lựa một ít thượng đẳng tơ lụa châu Ngọc, đưa đến Ngọc Hoa cung tới, mắt thấy vân giao cùng quân Việt hôn kỳ gần, trước tiên cho nàng một chút thứ tốt áp gáy hòm. Là, nô tài lập tức đi làm. Từ lạp ở trong lòng âm thầm đoán, nếu Hoàng thượng nói mấy thứ này là phải cho ôn nhàn quận chúa áp gáy hòm, kia tự nhiên liền phải chọn lựa tốt nhất đưa qua đi. Thế gian sự tình thật là kỳ diệu, lúc trước hắn bị đời trước nội thị tổng quản chen ép, bị bắt đến Giang Nam đi chuyển chỉ Gặp vừa mới sáng lập nghe vân phường một vân giao, khi đó nàng cẩn thận chặt chẽ, nói chuyện hành lễ quy củ chu toàn, lúc này mới qua hơn 2 năm thời gian, đối phương đã là chính mình dựa vào không dạy nổi. Việt vương cũng nghe tới rồi trong cung động tĩnh lệnh băng thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng, thật là không thể tưởng được, đại ca cùng lý ra thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn. Thành công công đem truyền lại tin tức lại đây thư từ hủy diệt, vương gia Lý ra đồng thời đối ngài cùng du vương điện hạ ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền nháo ra như vậy đại động tĩnh, muốn trực tiếp hủy hoại ngài hai người thanh danh, nô tài tổng cảm thấy bọn họ quá mức không có sợ hãi một ít. Việt vương lắc lắc đầu, bọn họ không phải không có sợ hãi, mà là cấp khó giàn nổi. Du vương đã trụ vào lịch dương cung, phu hoàng tâm ý càng ngày càng rõ ràng, thật sự nếu không nắm chặt thời gian làm một chút sự tình, chỉ sợ thái tử chi vị liền phải trần ai lạc định. Vương ra, hiện giờ kinh đô bên trong các mẫu lời đồn đãi đều có, hơn nữa Lý ra làm cực kỳ ẩn ấp, xảo diệu, muốn bắt được nhược điểm đều không dễ dàng, nô tài đã làm người nhìn chằm chằm. Không nóng nảy Việt vương ánh mắt thâm trầm, từ quyết định cùng vân giao ở bên nhau lúc sau, ta liền lường trước quá sẽ co hôm nay, chúng ta chi gian rốt cuộc có bối phận chi cách, đây là mạng không xong sự thật, cũng là tốt nhất công kích nhược điểm. Không cần đi để ý tới lời đồn đãi. Phụ Hoàng đã đồng ý ta cùng Vân Giao ở bên nhau, thậm chí còn nói sẽ vì ta tứ hôn, chỉ cần tâm tư của hắn không lay được, ta cùng Vân Giao liền sẽ bình yên vô sự. Hiện tại mấu chốt chính là điều tra lý ra sáng nghiệp, Giang Nam bên kia nhưng có tin tức chuyển đến. Tạm thời còn không có, Vũ Nghị đã chạy tới Giang Nam, liền tính là lại mau, cũng yêu cầu chờ mấy ngày. Hảo, an tâm từ từ, không cần làm người đi cách trở lời đồn đãi, miễn cho chúng lý ra bấy giờ. Hiện tại lấy bất biến ứng và biến. Đúng vậy. Việt Vương cân nhắc một lát, đứng dậy đổi mới quần áo, tiến cung đi gặp Du Vương.